Lại thế nào, hắn cũng không thể bởi vì tam hoàng tử quan hệ, bạch bạch lãng phí tiêu phượng loan tài năng. Trước kia, vạn tiên sinh là lo lắng tiêu phượng loan tồn tại, sẽ ảnh hưởng kỳ bách niên tiến bộ, hiện tại vạn tiên sinh lại là lo lắng tiêu phượng loan sẽ chịu kỳ bách niên ảnh hưởng, dừng bước không trước. Đa tả vạn tiên sinh, nghe được vạn tiên sinh nói như vậy, tiêu phượng loan biết, chính mình điều đi mà tự ban vấn đề hẳn là không lớn. Lấy thượng chính mình đồ vật Đem cùng loại với cặp sách bao bao ném cho tiêu khải Tiêu Phượng Loan không chút nào lưu luyến Mà rời đi thiên tự ban Hồi tiêu ra đi Từ đầu tới đuôi đều không có bị Tiêu Phượng Loan xem một cái Hoàn toàn liền cùng ẩn hình Người giống nhau kỳ bách nhiên vẫn luôn không có hé răng Chỉ là Tiêu Phượng Loan muốn đi Mà tự ban tin tức Rốt cuộc là làm kỳ bách nhiên đen mặt Trước kia đôi hắn xua như xua vịt Hiện tại lại là đôi hắn tránh còn không kịp Tiêu Phượng Loan Làm tốt lắm Mặc kệ chân tướng như thế nào, hắn chắc chắn điều tra rõ ràng, quan trọng nhất chính là, tiêu phượng loan sử dụng một tay ngân châm, làm kỳ bách nhiên không thể không chú ý lên. Ngươi thật sự muốn cùng ta đi mà tự ban, tiêu khải đuổi theo tiêu phượng loan, không thể tin được hỏi một câu. Hắn tỷ có thể không đuổi theo tam hoàng tử chạy, hắn đã cám ơn trời đất. Hiện tại hắn tỷ còn phải rời khỏi thiên tự ban, cùng hắn đi mà tự ban, thiên muốn hạ hồng vũ. Như thế nào? Không chào đón, vẫn là ngươi cảm thấy, ta đãi ở thiên tự ban càng tốt, ngươi không sợ ta mỗi ngày nhìn đến người nào đó, không chừng nào một ngày bị kích thích, chẳng những ký ức tất cả đều khôi phục, ngay cả đối người kia cảm tình đều đã trở lại. Quá rõ ràng tiêu khải uy hiếp ở nơi nào, tiêu phượng loan một kích co tiêu khải. Đừng, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau trên mặt đất tự ban đợi đi, tiêu khải lắc đầu, muốn thật là như vậy kia hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm tỷ ở mặc tế thư viện cùng tam hoàng tử thiếu chạm mặt. Cùng trước kia tỷ so sánh với, hiện tại cái này tỷ hảo quá nhiều, nếu là tỷ vẫn là phía trước cái kia tỷ, hắn đều không vui mở miệng kêu tỷ. Tiêu Khải, ngươi cái người nhát gan, có bản lĩnh đừng chạy, nói tốt muốn cùng ta đánh giá. Còn chưa đi ra mặc tế thư viện, một đạo sen vào nam sinh cùng nam nhân chi gian thanh âm thẳng kêu Tiêu Khải tên. Vừa nghe đến cái này chán ghét quỷ thanh âm, tiêu khải lông mày vừa nhíu, dưới chân bước chân đi được càng nhanh. Tiêu phượng loan, ngươi chạy nhanh giúp ta đem tiêu khải ngăn lại, bằng không, ngươi mơ tưởng ta ở biểu ca trước mặt thế ngươi nói tốt. Người kia phát hiện tiêu khải đi được nhanh, không hề kêu tiêu khải, ngược lại điểm tiêu phượng loan danh. Tiêu phượng loan khóe miệng một câu, lông mày một trọn, bắt lấy tiêu khải tiểu cánh tay liền dừng lại. Ngươi, tiêu khải sắc mặt biến đổi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hắn hối hận nữ nhân này vừa rồi nhất định là trang này không ở Đỗ Lam Sơn trước mặt lại phạm bệnh cũ Đỗ Lam Sơn biểu hiện không phải người khác chính là Kỳ Bách Nhiên Đỗ Lam Sơn cùng Tiêu Khải một cái ban thực thích khi dễ Tiêu Khải Tiêu Phượng Loan lại thích Kỳ Bách Nhiên tự nhiên đến lấy lòng Đỗ Lam Sơn có rất nhiều lần Tiêu Phượng Loan vì lấy lòng Đỗ Lam Sơn mà ra bán Tiêu Khải cái này đường đệ Tuy nói không có gì đại sự, nhưng Tiêu Khải bởi vậy tổng bị Đỗ Lam Sơn khi dễ, nho nhỏ nam tử hán mặt đều mau giữ không nổi. Vì thế, Tiêu Khải phía trước như vậy chán ghét Tiêu Phượng Loan, thậm chí không muốn kêu một tiếng tỉ, không phải không có nguyên nhân, đều là bị một cái khác Tiêu Phượng Loan cấp làm. Ha ha ha, Tiêu Phượng Loan, ngươi quả nhiên là làm tốt lắm, ngươi yên tâm, ta khẳng định ở biểu ca trước mặt nói ngươi lời hay, đuổi theo Đỗ Lam Sơn cao hứng đến cười. Hắn liền biết, chỉ cần chính mình nhắc tới biểu ca, Tiêu Phượng Loan liền nhất định sẽ ngoan ngoan nghe lời hắn, Tiêu Phượng Loan nghe lời hắn, Tiêu Khải cũng đừng muốn chạy. Đỗ Lam Sơn là cái tiểu mập mạp, bộ dáng không kịp Tiêu Khải hảo, mà tự ban không ít nữ học sinh thực thích Tiêu Khải, lại cứ một cái kêu Đỗ Lam Sơn có hảo cảm cô nương, cũng thích Tiêu Khải. Đỗ Lam Sơn đối cái kia tiểu cô nương vốn là mông lung hảo cảm, cũng không có nhiều một vong tình thâm, nhưng là chính mình thích cô nương không thích chính mình thích người khác, bá đạo Đỗ Lam Sơn liền không cao hứng, từ đó về sau khởi, hắn liền lão tìm Tiêu Khải phiền toái. Ngươi kêu Tiêu Khải làm cái gì? Không để ý tới Tiêu Khải trừng mắt hai mắt của mình hung ác mà giống như là muốn một ngụm đem chính mình nuốt rất giống nhau này tuyệt đối không phải xem thân nhân ánh mắt, đây là xem kẻ thù ánh mắt Tiêu Phượng loan nhìn cái này đuổi theo Tiểu Mập Mạp, ở Tiểu Mập Mạp trên mặt tìm tìm vị kia tam hoàng tử bóng dáng. Đáng tiếc chính là Tiểu mập mạp không phải giống nhau béo, trên mặt thịt đã sớm đem ngũ quan tê đến biến hình, nhìn nửa ngày, tiêu phượng loan cũng không thấy ra cái này tiểu mập mạp cùng thiên tự ban cái nào hình người. Không có gì, ta thể thuật sư phụ dạy ta tân chiêu công, ta tưởng cùng tiêu khải luyện luyện. Tiểu mập mạp cầm nắm tay, phát ra, tạp tạp, thanh âm. Tiểu mập mạp linh lực không cao, chính là thể thuật không tồi. Hơn nữa gần nhất lại tìm một cái không tồi thể thuật sư phụ, Tiêu Khải liền càng thêm không phải Đỗ Lam Sơn đối thủ. Cùng Đỗ Lam Sơn so thể thuật, Tiêu Khải từ trước đến nay chỉ có bị đánh phần, đúng là như thế, Tiêu Khải mới chạy trốn mau, không muốn phản ứng Đỗ Lam Sơn. ngươi lúc này chạy, không sợ ném Tiêu ra mặt sao, nghe được Tiêu Khải bất chiến mà chạy, Tiêu Phượng Loan không cao hứng. Tuy rằng nàng không hiếu chiến, chính là tìm tới môn tới giá. Sao lại có thể kẹp chặt cái đuôi trốn đâu, liền cùng như chuột thấy mèo vậy. Ngươi, tiêu khải tức chết rồi, hốt mắt đều đỏ, hắn chạy là mất mặt, nhưng là hắn cùng đỗ lam sơn đánh, chỉ có thua phân, thua liền không ném tiêu ra người mặt. Ngươi cái gì ngươi, đừng làm cho ta khinh thường ngươi, dùng sức đánh. Liều mạng đánh, xảy ra sự tình, ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Tiêu phượng loan cũng không sợ gió lớn lé đầu lưỡi, đem tiêu khải đẩy đi ra ngoài. Tiêu khải hận đến lợi hại, cắn răng, dứt khoát đem chính mình đối tiêu phượng loan tức giật, toàn phát tiết ở Đỗ Lam Sơn trên người, lực đạo mười phần. Nhìn đến như vậy tiêu khải, Đỗ Lam Sơn nhất thời luống cuống tay chân, thiếu chút nữa ứng phó không tới, bất quá thực mau, Đỗ Lam Sơn liền nắm giữ ở tiết tấu, phanh một tiếng, đem tiêu khải hung hăng mà ngã trên mặt đất. Nơi này chính là người đến người đi nơi, hiện tại lại là hạ học thời điểm. Tiêu Khải chật vật quăng ngã trên mặt đất bộ dáng bị lui tới người nhìn vừa vặn. Tiêu Khải đôi mắt đau xót, không dám ngẩn đầu xem những cái đó trải qua chính mình người bên cạnh, chỉ cảm thấy nan kham mà không dám ngẩn đầu. Tiêu Phượng Loan nhíu mày, duỗi tay bắt lấy Tiêu Khải quần áo, liền đem Tiêu Khải sách lên, thua liền thua, cũng không mất mặt, chỉ cần thắng trở về thì tốt rồi. Thắng, Tiêu Khải hút hút cái mũi, nhẹ chào mà nhìn Tiêu Phượng Loan. Có bản lĩnh, ngươi thắng một cái cho ta xem. Đỗ gia ở Đỗ Lam Sơn trên người cũng là hoa công phu cùng tâm tư, Đỗ Lam Sơn thể bác chi thuật đó là ở toàn bộ Mặc Tế thư viện, đều không tính kém. Có gì không thể, ngươi xem." Tiêu Phượng Loan gật gật đầu, đem đánh bại Tiêu Khải cảm thấy mỹ mãn phải rời khỏi Đỗ Lam Sơn cấp bắt được, "Nghe được, hiện tại đến phiên ta cùng ngươi so thể thuật." "Cùng ta so thể thuật, liền ngươi?" Đỗ Lam Sơn như là nghe được cái gì chê cười giống nhau kêu một tiếng. Tiêu Khải so bất quá Đỗ Lam Sơn, Tiêu Phượng Loan kia càng là không cần phải nói, ở thể bác thuật thượng, Đỗ Lam Sơn có tuyệt đối tự tin. Ngươi choáng váng, Tiêu Khải nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Phượng Loan sẽ giống như trước giống nhau, bán đứng chính mình lấy lòng Đỗ Lam Sơn, chính là nghe được Tiêu Phượng Loan nói muốn cùng Đỗ Lam Sơn so thể thuật, Tiêu Khải liền ngây ngẩn cả người. Có thể hay không nói chuyện, Tiêu Phượng Loan không khách khí mà ở Tiêu Khải trên đầu hộ một phen, chờ một chút mở to hai mắt thấy rõ ràng. Đừng ngây ngốc mà đứng ở một bên, ta này một trận cũng không phải là bạch đánh. Không thể không nói, cái này thượng giới so tứ thần quốc muốn hảo, thể bác chi thuật cũng được đến coi trọng. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể tu linh, vô pháp tu linh người thông qua cường kiện thân thể, đồng dạng có thể năng lực siêu nhân, không bị người khi dễ. Tu linh giả thiện xa công, thể bác thuật giả đến gần công, nếu là đang đánh, thể bác thuật phát huy lên một chút đều không thể so tu linh giả nhược nhiều ít. Mọi việc liền xem ngươi như thế nào đánh, như thế nào lợi dụng chính mình ưu thế đi đấu người khác hoàn cảnh xấu. Tiêu Phượng Loan, đây chính là chính ngươi đuôi mù muốn cùng tiểu gia đánh, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận, càng đừng nghĩ tìm người của tiêu gia cho ngươi suốt đầu, nói tiểu gia khi dễ ngươi. Đỗ Lam Sơn ha hạ âm lánh cười, biểu ca nguyên bản liền không thích tiêu Phượng Loan. Chẳng sợ hắn nhiều lần khi dễ tiêu khải, đều là đánh sẽ giúp tiêu Phượng Loan ở biểu ca trước mặt nói tốt Ngụy trang. Trên thực tế, hắn cũng cảm thấy Tiêu Phượng Loan không xứng với biểu ca, lại sao có thể thật sự sẽ thay Tiêu Phượng Loan ở biểu ca trước mặt nói tốt. Tiêu Phượng Loan cái này xuẩn, còn tin cho tới hôm nay, như thế nào liền không đem Tiêu Phượng Loan cấp xuẩn chết đâu. Nếu là hôm nay hắn đánh thắng Tiêu Phượng Loan, làm Tiêu Phượng Loan trước mặt người khác xấu mặt, nghĩ đến mặc kệ là biểu ca vẫn là Nguyễn Tỷ, khẳng định sẽ cao hứng. Hành, nếu là ngươi thua, ngươi có thể tìm đô ra người thế ngươi suốt đầu đánh với ta tìm về bãi tiêu phượng loan liếc mắt một cái nhìn thấu trước mặt cái kia tiểu mập mạp trong mắt âm quang a tìm đánh đỗ lam sơn một tiếng hừ lạnh ngao mà một chút giống như gia thú giống nhau nhào hướng tiêu phượng loan đỗ lam sơn lớn lên béo nhưng hắn trên người nhưng không đơn thuần chỉ là chỉ là mỡ cũng là có cơ bắp vì thế nhìn như phí quách quách một đống đỗ lam sơn thể trọng tuyệt đối so với nhìn đến còn muốn trọng đúng là như thế đỗ lam sơn này một phát Cũng không phải là người nào đều có thể tiếp được trụ Ít nhất tiêu khải mỗi lần gặp được Đỗ Lam Sơn này nhất chiêu Nếu là tránh không khỏi Liền nhất định sẽ bị Đỗ Lam Sơn đâm bay Thử xem Tiêu phượng loan đôi mắt nhíu lại Ở Đỗ Lam Sơn đụng vào chính mình một khắc trước Thân mình đi xuống một ngồi xổm Tay hướng Đỗ Lam Sơn trên bụng một thác Chỉ thấy Đỗ Lam Sơn Cả người liền cùng chỉ thịt cầu dường như Bị tiêu phượng loan xốc lăn qua đi Phanh một tiếng Thật mạnh ngã trên mặt đất Không đợi Đỗ Lam Sơn phục hồi tinh thần lại, Tiêu Phượng Loan xương bánh trẻ trực tiếp để ở Đỗ Lam Sơn cổ vị trí. Đỗ Lam Sơn cổ bị cố định trụ, hô hấp lập tức trở nên khó khăn lên, một trương dầu mỡ mặt lập tức huyết hồng một mảnh, thì tay không ngừng vỗ Tiêu Phượng Loan, đầu gối muốn cho Tiêu Phượng Loan buông ra. Như Đỗ Lam Sơn mong muốn, Tiêu Phượng Loan đầu gối buông ra lúc sau, Đỗ Lam Sơn lúc này mới từng ngụ từng ngụ thở dốc, trong lòng toát ra một đoàn hòa tới. Hôm nay nếu là hắn không cho Tiêu Phượng Loan một chút nhan sắc nhìn xem, Tiêu Phượng Loan liền không biết hắn lợi hại. Còn không đợi Đỗ Lam Sơn càn rỡ, Tiêu Phượng Loan tay nhỏ nhắc tới, Đỗ Lam Sơn 200 cân thân thể ở Tiêu Phượng Loan trong tay liền cùng con chim nhỏ dường như, dễ dàng đã bị Tiêu Phượng Loan chụp vào trên lưng quần thẳng tắp nhắc lên, người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Giống ở treo chọc Đỗ Lam Sơn giống nhau, Tiêu Phượng Loan làm Đỗ Lam Sơn phiên một cái té ngã, lúc này mới làm Đỗ Lam Sơn đứng trên mặt đất. Theo sau, Tiêu Phượng Loan mũi chân ở Đỗ Lam Sơn sau đầu gối một đá, Đỗ Lam Sơn, ai ra, hét thẳng một tiếng, chân trực tiếp cong quỳ xuống. Tiêu Phượng Loan đem Đỗ Lam Sơn tay sau này uốn éo, Đỗ Lam Sơn cánh tay thượng thịt liền tê tới rồi một khối. Này thống khổ chính là thường nhân vài lần. Buông ra Đỗ Lam Sơn, Tiêu Phượng Loan lại vỗ Đỗ Lam Sơn bả vai, đem Đỗ Lam Sơn, để, lên, Đỗ Lam Sơn bởi vì đau đớn vặn thành một đoàn mặt còn không có buông ra. Tiêu Phượng Loan lại lần nữa ninh Đỗ Lam Sơn tay, vấp chân, cấp Đỗ Lam Sơn tới một cái quá vai quang ngã. Phanh một chút, Đỗ Lam Sơn mới ngã trên mặt đất, trên mặt đất liền lấy Đỗ Lam Sơn hình thể hướng lên trên phiêu nổi lên một cổ hoàng trần. Có thể nói, Tiêu Phượng Loan này đó động tác sạch sẽ lưu loát, không có một tia dư thừa. Càng quan trọng là, mới mấy cái chớp mắt công phu, Tiêu Phượng Loan chẳng những thắng Đỗ Lam Sơn, lại còn có thắng Đỗ Lam Sơn ba lần kiêu ngạo không thôi Đỗ Lam Sơn tới rồi Tiêu Phượng Loan trong tay, quả thực liền thành thịt người bao cát, không đán một chút năng lực phản kháng đều không có, còn bị Tiêu Phượng Loan hung hăng mà giáo huấn một đốn. Nguyên bản chuẩn bị xem Tiêu Phượng Loan trò hay, cho nên nghỉ chân rừng bước người, đang xem đến Tiêu Phượng Loan vừa rồi biêu hãn không thôi biểu tình lúc sau, cảm trương đến độ mau chật khớp. Vừa rồi như vậy hung ác mà đem Đỗ Lam Sơn hợp với thu thập ba lần người, thật là bọn họ nhận thức cái kia không đúng tí nào bao cỏ Tiêu Phượng Loan không chút nào để ý tới người khác nhìn chính mình ánh mắt là cỡ nào kinh ngạc, tiêu phượng loan vỗ vỗ chính mình trên quần áo cho bụi, đi đến tiêu khải bên người, thấy rõ ràng không có. Ngươi, tiêu khải kinh đến nói không ra lời, đừng nói những người khác nhận không ra tiêu phượng loan tới, ngay cả tiêu khải thiếu chút nữa đều hoài nghi trước mắt nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không chính mình cái kia chán ghét không thôi, không muốn thừa nhận tỉ tỉ. Ngươi, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy, Đỗ Lam Sơn ở hắn tỷ trong tay liền một chút đánh trả năng lực đều không có, hắn tỷ ái như thế nào đánh Đỗ Lam Sơn liền như thế nào đánh Đỗ Lam Sơn này cũng quá không thể tưởng tượng điểm. Ta hỏi ngươi vừa rồi kia mấy chiêu thấy rõ ràng không có, nếu thấy rõ ràng đi thử một lần. Tiêu Phượng Loan lông mày một ninh đối Tiêu Khải trả lời phi thường không hài lòng. Xem thấy rõ ràng. Tiêu Khải ngực một đính, mắt sáng rực lên, nguyên lai tỷ vừa rồi là ở dạy hắn. Còn Hảo, không tính quá xuẩn, nếu thấy rõ ràng, đánh một lần cho ta xem. Tiêu Phượng loan đầu một chút, làm Tiêu Khải chiếu nàng vừa rồi phương thức, quang ngã một lần đỗ lam sơn. Hảo, Tiêu Khải trong lòng một trận mênh mông, nghĩ đến Tiêu Phượng loan vừa rồi kia cổ tiêu sái lợi sảng kính. Tiêu Khải nóng lòng muốn thử, không biết hắn có phải hay không có thể cùng tỷ giống nhau lợi hại. Chỉ là đương tiêu khải đứng ở nằm liệt trên mặt đất bò không đứng dậy Đỗ Lam Sơn trước mặt khi, khó xử ở, đánh còn hảo, chính là hắn sư lực rốt cuộc là không kịp hắn tỉ, hắn muốn như thế nào làm Đỗ Lam Sơn đứng lên. Tránh ra, tiêu phượng loan vỗ vỗ tiêu khải bả vai, nàng không thể quá cấp, đến từ từ tới. Tiêu phượng loan hướng Đỗ Lam Sơn trên chân giẫm một chân, ăn đau Đỗ Lam Sơn một tiếng ngao dưới, lập tức đạn ngồi dậy. Mọi người liền nhìn đến Tiêu Phượng Loan chân ở Đỗ Lam Sơn trên mông một đá nhắc tới, Đỗ Lam Sơn cùng Tòa Tiểu Sơn dường như thân mình liền như vậy khinh phiêu phiêu mà đứng lên. Tiêu Phượng Loan dùng thật là thể thuật. Ta cũng không có gặp qua, vừa rồi rốt cuộc là tình huống như thế nào. Linh lực không phải như thế, nhưng Tiêu Phượng Loan dùng thể thuật thực kỳ lạ, nàng dùng hẳn là không phải man kính nhi, mà là có một cổ nói không rõ cách làm hay. Khó được có cái đôi mắt lượng một chút người. Cũng chỉ có thể hàm hộ mà nói cái đại khái, cụ thể một ít tình huống, hắn cũng không nói lên được. Đỗ Lam Sơn một, chạm, đi lên, tiêu khải nhìn tiêu phượng loan liếc mắt một cái, sau đó tin tưởng 10 phần mà nhằm phía đỗ Lam Sơn, học tiêu phượng loan phía trước 3 chiêu, đối phó đỗ Lam Sơn. Tiêu phượng loan môi đỏ một nhấp, thường thường hướng đỗ Lam Sơn trên người, đỡ, một phen, cấp tiêu khải mượn cái lực. Phanh phanh phanh, 3 tiếng, tuy rằng Tiêu Khải làm lên có chút miễn cưỡng, nhưng hắn rốt cuộc là y dạng hòa hồ lô, đem Tiêu Phượng Loan vừa rồi sử dụng ba chiêu cũng đối Đỗ Lam Sơn sử ra tới. Bị quăng ngã 6 hạ, đặc biệt là Tiêu Phượng Loan kia tam hạ quả thực là kêu Đỗ Lam Sơn có một loại ngũ tạng lục phủ đều phải lệch vị trí cảm giác. Chờ Tiêu Khải dừng lại hạ động tác, Đỗ Lam Sơn miệng một chương, Loan hạ lưng đến trực tiếp đại phun đặc phun ra lên, hai con mắt càng là vẫn luôn ở mạo ngôi sao. Còn có thể, Tiêu Phượng Loan ngữ khí mang theo một chút khẳng định, lại đủ rồi kêu Tiêu Khải mừng rỡ không biên. Tiêu Khải cười đến cùng ngốc tử dường như, nghe được Tiêu Phượng Loan khẳng định, Tiểu ngược đính đến càng nổi lên, sau đó nhặt lên chính mình cùng Tiêu Phượng Loan cặp sách, tỷ tổ phụ còn ở nhà chờ chúng ta đâu, chúng ta về đi. ân hiện tại nàng chỉ có thể hồi Tiêu ra, nghe được Tiêu Khải kia một tiếng tỷ Tiêu Phượng Loan lại không cam nguyện, cũng chỉ có đồng ý. Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải vừa động, phía trước chuyển xem kịch vui người, tự động tự phát mà đem lộ cấp Tiêu Phượng Loan tránh ra. Tiêu Phượng Loan đi ở phía trước, ôm hai cái cặp sách Tiêu Khải theo ở phía sau, Tiêu Phượng Loan này bộ tịch, liền cùng đại vương tuần tra chính mình địa bàn nhi giống nhau, người không liên quan toàn muốn tránh kính. Nhìn đến mọi người chủ động cấp Tiêu Phượng Loan nhường đường, hưng phấn không thôi Tiêu Khải cầm vừa nhất. Kia kêu ngạo bộ dáng nếu là hắn phía sau trường một cây cái đuôi, này căng cái đuôi tất yếu kiểu đến bầu trời đi. Tiêu khải thường xuyên bởi vì tiêu phượng loan mà ra xấu, chính là lại là lần đầu bởi vì tiêu phượng loan quan hệ, như vậy đại làm nổi bật. Vừa rồi người kia, thật là tiêu phượng loan, không phải là có người giả mạo đi. Trùng hợp, nhìn đến vừa rồi một màn kỳ bách nhiên ba người lại là cả kinh nói không ra lời. Thẳng đến tiêu phượng loan rời đi. Tống Thừa Hoàn mới không thể tin được mà nói một câu. Bách nhiên! Ngươi nói thật, hôm nay Đỗ Lam Sơn có phải hay không cấp tiêu phượng loan phóng thủy? Đây là ngươi sách lược, muốn cho tiêu phượng loan thắng một thắng, chờ đến nàng đắc ý vênh váo thời điểm, lại hung hăng thu thập nàng một đốn, làm nàng từ thiên đường Nga vào bùn đế, đúng không? Đúng không? Tuy rằng Tống Thừa Hoàn cũng không cảm thấy kỳ bách nhiên là sẽ làm loại chuyện này người, nhưng hắn càng vô pháp tiếp thu chính là... Vẫn luôn bị hắn xem nhẹ Tiêu Phượng Loan đột nhiên thay đổi một bộ lả lướt tâm can, trở nên như vậy lợi hại Đặc biệt Đỗ Lam Sơn như vậy đại một cái thân thể Ở Tiêu Phượng Loan trước mặt lại như là vĩnh viễn đều phi không ra Tiêu Phượng Loan bàn tay chim nhỏ Tấm thừa hoàn chỉ cảm thấy chính mình bị kích thích đến không được Tưởng đỗ ra ở Đỗ Lam Sơn trên người hoa nhiều ít tâm tư Ngay cả kỳ bách nhiên cũng ở Đỗ Lam Sơn trên người tạp không ít tiền Đỗ Lam Sơn cuối cùng lại bị tiêu phượng loan này một cái tiểu gia nương thu thập đến không muốn không muốn, một chút tôn nghiêm đều không dư thừa, tấm thừa hoàn tâm liền khó chịu. Nguyễn Hàm Mai tuy rằng không hỏi xuất khẩu, chính là nàng nhìn kỳ bách nhiên ánh mắt, thực rõ ràng cũng là hy vọng từ kỳ bách nhiên trong miệng nghe được một cái khẳng định đáp án. Kỳ bách nhiên ánh mắt ám lé, tối tâm không chừng, trong đó sở hàm nghi hoặc một chút đều không thể so người khác thiếu. Tiêu Phượng Loan đột nhiên trở nên như vậy lóa mắt đoạt ngăn, đây là kỳ bách nhiên trăm triệu không nghĩ tới. Muốn nói trước kia Tiêu Phượng Loan giống như một cái hắn vĩnh viễn đều không thể ném rớt tay này. Trước mắt cái này Tiêu Phượng Loan giống như một fan mới ra vỏ kỳ người bảo kiếm, sắc bén vô cùng, rồi lại lộ ra một cổ khiến hấp dẫn. Bởi vì đó là một fan nhưng phàm là anh hùng, đều không muốn bỏ qua bảo kiếm, liền tính bảo kiếm toàn thân lộ ra một cổ sát khí cùng nguy hiểm, nhưng như vậy càng có thể khơi mào người ham muốn chinh phục không phải sao? không phải cảm giác được chính mình ngược kia viên bởi vì tiêu phượng loan mà dị thường nhảy lên tâm kỳ bách nhiên nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu vô luận là hoàng thất vẫn là đỗ gia đều không thể làm loại chuyện này làm đỗ lam sơn thua ở tiêu phượng loan trong tay đừng nói là hoàng thất chỉ sợ nhắc tới việc này đỗ gia người đều mơ tưởng có thể ngẩng đầu lên làm người liền tính hắn tưởng nhục nhã tiêu phượng loan hắn cũng tuyệt đối sẽ không dùng loại này tổn hại địch một ngàn tự thương hại tám trăm chiêu thức không muốn nghe ta không muốn nghe đừng nói cho ta tống thừa hoàn lắc đầu không chịu tiếp thu như vậy sự thật hôm nay ở lớp học thượng tiêu phượng loan đột nhiên ở y thuật thượng biểu hiện ra tới kinh người áp đảo y thánh phía trên thiên phú đã đem hắn kích thích đến không muốn không muốn nếu là lại làm hắn thừa nhận vừa rồi nhìn đến một màn Hắn nhất định sẽ bởi vì chịu kích thích quá độ mà điên mất. Bách nhiên, tiêu phượng loan đột nhiên biến thành như vậy, này có thể hay không đối với ngươi kế hoạch sinh ra ảnh hưởng. Nguyễn Hàm Mai hít sâu một hơi, nhìn đến kỳ bách nhiên còn bởi vì tiêu phượng loan ở suốt thần, Nguyễn Hàm Mai tâm một trận đau đớn. Rõ ràng tiêu phượng loan vẫn luôn như vậy bất kham, vì cái gì hôm nay bỗng nhiên biến thành cái dạng này, tiêu phượng loan liền không thể vẫn luôn như vậy bất kham đi xuống sao? Sẽ không thu hồi trong mắt dục vọng cùng ngo ngoe dục dịch, kỳ bách nhiên ngữ khí trầm xuống, khàn khàn mà nói một câu. Vậy là tốt rồi. Nguyễn Hàm Mai cười, còn hảo, còn hảo tiêu phượng loan là hôm nay mới biểu hiện ra nàng ưu thế, nếu không, nàng thật đúng là muốn lo lắng. Hai người các ngươi đang nói cái gì đâu? Tấm thừa hoàn dương mắt nhìn kỳ bách nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai liếc mắt một cái, tựa hồ có chuyện gì là bọn họ biết mà chính mình không biết. Không có gì. Canh giờ đã không còn sớm, ta nên trở về cung. Kỳ bách nhiên không nói thêm cái gì, hắn chưa bao giờ sẽ đem kế hoạch nói cho người khác, làm hàm mai biết. Cũng là một cái ngoài ý muốn. Ta đây cũng đi trở về. Nguyễn hàm mai thần sắc khôi phục bình thường, nàng không biết tiêu phượng loan trước kia có phải hay không cố ý ở giả ngây giả dại, biến khéo thành vụ mà đi rồi một bước sai cờ. Nhưng là tiêu phượng loan hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận lại đây, đã chậm. Đúng rồi. Tiêu Khải nói Tiêu Phượng Loan mất trí nhớ, ai đều không nhớ rõ, các ngươi nói chuyện này có phải hay không thật sự. Nhìn Kỳ Bách Nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai bối cảnh, Tống Thừa Hoàn Phi thường không biết điều nhi hỏi như vậy một vấn đề. Tiêu Phượng Loan trước kia như vậy thích Kỳ Bách Nhiên, chưa bao giờ chịu bỏ qua bất luận cái gì một cái có thể thảo Kỳ Bách Nhiên vui mừng cơ hội, Đỗ Lam Sơn liền thành Tiêu Phượng Loan lấy lòng đối tượng. Chính là hôm nay Tiêu Phượng Loan suốt một ngày chẳng nhưng không có tiếp cận Kỳ Bách Nhiên, đối Kỳ Bách Nhiên a lại còn có chọn một cái ly Kỳ Bách Nhiên xa nhất vị trí ngồi xuống. Như thế liền cũng thế, Tiêu Phượng Loan phía trước phủng người, hôm nay nàng lại là hung hăng mà thu thập đối phương một phen, này liền đại biểu cho Tiêu Phượng Loan là không chuẩn bị lại tiếp cận Kỳ Bách Nhiên, cho nên thật không thích. Muốn thật là như thế, Bách Nhiên ngươi cũng coi như là thoát ly khổ hải, rốt cuộc có thể thoát khỏi Tiêu Phượng Loan. Không thấy kỳ bách nhiên sắc mặt, tấm thừa hoàn vô vô kỳ bách nhiên bả vai, ngược lại trước hai người một bước, rời đi mặc tề thư viện. Nguyễn hàm mai nghiến răng, tấm thừa hoàn vừa rồi kia hai câu lời nói là có ý tứ gì. Nguyễn hàm mai rất rõ ràng, liền tiêu phượng loan hôm nay biểu tình, đủ rồi khiến cho kỳ bách nhiên đối nàng chú ý. Một cái đã từng đuổi theo chính mình chạy cô nương, lập tức chẳng nhưng không thích chính mình. Lại còn có đem quan hệ phiết đến sạch sẽ, Nguyễn Hàm Mai hiểu được Kỳ Bách Nhiên tất sẽ bởi vì điểm này, ngược lại là càng thêm không bỏ xuống được tiêu phượng loan. Về đi, Kỳ Bách Nhiên lạnh nhạt mà nói một câu, hắn trong lòng đích xác không thoải mái, không muốn thừa nhận phía trước dính chính mình dán lên điên nữ nhân, hiện tại ném rất chính mình ném đến như vậy dứt khoát. Tống thừa hoàn vừa rồi như vậy vừa nói, Kỳ Bách Nhiên trên mặt hoàn toàn không nhìn được. Hảo, ngày mai thấy... Nguyễn Hàm Mai miễn cưỡng cười, nhìn Kỳ Bách Nhiên lên xe ngựa hồi Hoàng Cung. Chờ Kỳ Bách Nhiên rời đi sau, Nguyễn Hàm Mai mặt lôi kéo ngồi nhà mình xe ngựa không có hồi Nguyễn gia, ngược lại là đi Tống ra, tìm Tống Thừa Hoàn. Tống Thừa Hoàn, ngươi vừa rồi kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi biết rõ Bách Nhiên là cái gì tính tình, còn nói cái loại này lời nói đi kích thích Bách Nhiên, ngươi là cố ý. Nhìn đến Tống Thừa Hoàn tự cấp chính mình thêm đổ lúc sau, còn có tâm tình uống tiểu rượu Nguyễn Hàm Mai tức điên Ta chính là cố ý thì thế nào Hơn nữa ta nói chính là sự thật Hôm nay ta không nói Về sau cũng sẽ có khác người đề Tấm thừa hoàn không đem Nguyễn Hàm Mai tức giận để vào mắt Mà là càng thêm có tư có vị mà uống tiểu rượu Ở Nguyễn Hàm Mai cũng không có nhìn đến đáy mắt chỗ sâu trong Lại cất giấu một cổ âm lánh oán niệm Không uổng công hắn ủy khuất cầu toàn lâu như vậy Hắn sợ trả giá hết thảy. Hôm nay cuối cùng là có hồi báo Thiếu ra Âm dương ngũ hành thạch tìm được rồi. Hậu hạ tống thừa hoàn tiểu tư trong tay cầm một khối hắc bạch giao nhau cục đá, giao cho tống thừa hoàn trong tay. Âm dương ngũ hành thạch. Nguyễn hàm mai ánh mắt sáng lên, hoàn toàn quên mất vừa rồi khí, chỉ là có chút tham lam mà nhìn tống thừa hoàn cục đá. Thế nhân đều biết, âm dương ngũ hành thạch đối tu linh giả có chỗ lợi. Nếu là tu linh giả có thể lúc nào cũng mang theo, tu linh là lúc khí vận sẽ càng thêm thông thuật. Chỉ tiếc âm dương ngũ hành thạch quá mức thưa thớt, chẳng sợ nguyễn hàm mai hiếm là âm dương ngũ hành thạch hảo chút năm, lại cũng không có tìm được quá. thừa hoàn, này khối âm dương ngũ hành thạch là đưa ta sao? nguyễn hàm mai thanh âm mềm nhũn, ánh mắt một nhu, nhìn Tống thừa hoàn ánh mắt bên trong hàm chứa tiểu xấu hổ xuân ý. bởi vì sớm mấy năm trước, nguyễn hàm mai đã từng hướng Tống thừa hoàn biểu đạt quá, nàng muốn một khối âm dương ngũ hành thạch nguyện vọng, lúc ấy tổng thừa hoàn cũng nhận lời nếu là tìm được rồi tất sẽ đưa nguyên hàm mai nhiều năm đi qua nghĩ đến năm đó sự tình nguyên hàm mai trong lòng cực kỳ cao hứng không thể tưởng được năm đó sự tình thừa hoàn vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng chưa bao giờ từng quên quá nhìn đến tống thừa hoàn đối chính mình si tình nguyên hàm mai trong lòng lại toan lại sắp lại kiêu ngạo nàng đã cùng bách nhiên ở bên nhau đời này nàng cùng thừa hoàn chỉ có thể là có duyên không phật nguyên bản là hiện tại không phải Sở sở này khối chứa đầy ý nghĩa âm dương ngũ hành thạch, tống thừa hoàn chào phúng cười, đem âm dương ngũ hành thạch bỏ vào một hộp gấm bên trong, đi đem này khối âm dương ngũ hành thạch đưa đến tiêu ra, cấp tiêu phượng loan. Thừa hoàn, ngươi nói cái gì, ngươi muốn đem nó đưa cho ai? Nguyễn Hàm Mai trong lòng chấn động, không thể tin được mà nhìn tống thừa hoàn, càng không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được nói. Này khối âm dương ngũ hành thạch, ngươi không phải tìm đến tiễn ta sao, vì sao phải cấp tiêu phượng loan? Nói đến mặt sau, nguyên hàm mai đôi tay nắm thành nắm tay, thanh âm đều véo khởi tiêm nhi tới. Ta nói, nguyên bản là, nhưng hiện tại không phải. Tấm thừa hoàn cười lạnh, được lệnh gã sai vặt tuy rằng nháo không rõ nhà mình thiếu ra muốn làm sao, nhưng vẫn là tay chân nhanh nhẹn mà đem âm dương ngũ hành thạch đưa tới tiêu ra đi. Không thành tưởng hắn mới nâng bước đã bị nguyễn hàm mai cấp ngăn cản xuống dưới nguyễn hàm mai mắt hàm tàn khốc mục tiêu chỉ có một đó chính là gã sai vật trong lòng ngược âm dương ngũ hành thạch nhưng phàm là thuộc về nàng đồ vật ai đều đừng nghĩ cướp đi đặc biệt là tiêu phượng loan âm dương ngũ hành thạch là của nàng tam hoàng tử cũng là của nàng nguyễn hàm mai đây là ta tống ra đồ vật ta nguyện ý cho ai là ta tự do ngươi còn muốn cướp tống thừa hoàng hiểu rõ cười Tựa hồ đã sớm dự đoán được Nguyễn Hàm Mai nhất định sẽ thẹn quá thành giận, không biết xấu hổ mà đoạt, tống thừa hoàn sớm một bước ngăn ở Nguyễn Hàm Mai trước mặt, làm gã sai vật rời đi. Vì cái gì? Nguyễn Hàm Mai hốt mắt đỏ lên, thừa hoàn rõ ràng biết nàng ghét nhất chính là ai, lại có bao nhiêu muốn được đến âm dương ngũ hành thạch. Vì cái gì thừa hoàn muốn đem nàng muốn đồ vật đưa cho nàng ghét nhất người? Ngươi không phải nói, này khối âm dương ngũ hành thạch là đưa ta, ngươi cũng nói qua. Nhưng phàm là ta muốn, nhất định sẽ giúp ta, thừa hoàn, ngươi sao lại có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Thu hồi ngươi này phó biểu tình, ta không phải bách nhiên, ngươi là cái dạng gì người, ta rất rõ ràng. Tống thừa hoàn mặt lạnh lùng, đặc biệt là đừng bày ra này phó biểu tình, bởi vì bị ta nhìn đến, ta cũng không xác định chính mình sẽ nói ra nhiều khó nghe nói tới. Phụ lòng bối tình người rõ ràng là Nguyễn Hàm Mai, Nguyễn Hàm Mai làm sao dám lấy loại này ánh mắt xem hắn. Nếu là ngươi không nghĩ làm bách nhiên biết ngươi cùng ta trước kia quan hệ, ngươi tốt nhất hiện tại lập tức rời đi. Nếu không, nhiều người nhiều miệng, ngươi cóng bách nhiên tới tìm ta một chuyện chuyển tới bách nhiên lỗ tai sẽ bị chuyển thành bộ dáng gì, ta cũng không dám bảo đảm. Nghĩ đến trước kia hết thảy, Tống Thừa Hoàng trong mắt tràn đầy chán ghét, có đối Nguyễn Hàm Mai, cũng có đối chính mình. Ngươi, Nguyễn Hàm Mai sắc mặt đổi đổi. Ngư hàm ủy khuất, ngươi biết rõ ta tình huống, ngươi biết rõ ta không thể không làm như vậy, ngươi còn như thế bức ta, tấm thừa hoàn, ngươi không có lương tâm, ngươi đối ta hứa hẹn, ngươi đã nói sẽ hộ ta một đời, đều là nói dối, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Nàng cho rằng, tấm thừa hoàn sẽ vẫn luôn giúp nàng, đứng ở nàng bên người. Khí cực Nguyễn Hàm mai hồng con mắt chạy ra, trở trở lại Nguyễn Phủ. Nguyễn Hà Mai mới bắt đầu hối hận hôm nay cùng Tống Thừa Hoàn ồn ào đến có chút quá phật. Nàng không thể mất đi Tống Thừa Hoàn, nếu không lấy nàng cùng Nguyễn gia tình huống, nàng chưa chắc có thể làm Tam Hoàng Tử Phi. liền tính may mắn tranh thắng nhất thời, còn có thể tranh thắng một đời sao? Tống Thừa Hoàn cùng Tống gia, nàng đều không thể mất đi. Nói đến nói đi, đều là Tiêu Phượng Loan sai. Nếu không phải Tiêu Phượng Loan hôm nay đột nhiên nổi điên, Bách Nhiên sẽ không có khác thường phản ứng thừa hoàn càng không thể có thể như vậy đối nàng. Nghĩ đến kia khối âm dương ngũ hành thạch, Nguyễn Hàm Mai trên mặt trực tiếp toát ra một bộ bị người cắt tâm đầu nhục thấm khổ biểu tình. Nói đến nói đi, thừa hoàn rốt cuộc vẫn là oán nàng, chính là nàng có thể làm sao bây giờ, nàng không nghĩ giống như trước giống nhau bị khi dễ, tống ra địa vị có lẽ rất cao, nhưng lại cao cũng cao bất quá tam hoàng tử. Nàng làm như vậy, không có sai. Nàng cho rằng mấy năm nay lại đây, Thừa hoàn hẳn là hiểu được nàng khổ sở, có thể thông cảm nàng, nàng rốt cuộc là đem thừa hoàn đối nàng cảm tình xem đến quá phai nhạt. Âm dương ngũ hành thạch nàng cần thiết nghĩ cách lấy về tới, đến nỗi thừa hoàn, nàng cũng đến ngấm lại biện pháp, làm thừa hoàn biến trở về trước kia bộ dáng, giúp đỡ nàng ở tam hoàng từ bên người đứng vững chân. Tống thừa hoàn, đưa ta, âm dương ngũ hành thạch. Ở tiêu phủ, tiêu phượng loan bắt được âm dương ngũ hành thạch, nhướng nhướng chân mày. Đem êm đẹp một câu, chia làm tam đoạn, cẩn thận tinh tưởng hỏi rõ tống da gã sai vật, xác định không có lầm. Hồi tiêu cô nương nói, thật là thiếu gia nhà ta đưa cho tiểu thư. Đến nỗi bên, thiếu gia nhà ta không giao đãi. Tống da gã sai vật thực thành thật, không có nhìn đông nhìn tây, cũng không có tùy tiện phỏng đoán chủ tử ý tứ, chỉ là bổn phận mà đem nói rõ ràng. Được rồi, ngươi trở về đi. Tiếp nhận âm dương ngũ hành thạch, tiêu phượng loan thưởng thức một chút. Trong cơ thể tẩm nhập một cổ nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo, thấm vào ruột gan, thực thoải mái. Không hổ là âm dương ngũ hành thạch, ngay cả nàng một cái mới mới vào thượng giới người, đều nghe được nó đỉnh đỉnh đại danh, thật là thứ tốt a. Tỷ, tấm thừa hoàn vì cái gì đưa ngươi tốt như vậy đồ vật, không đạo lý a? Tiêu Khải trong mắt hiện lên thèm ý, âm dương ngũ hành thạch a. Tổ phụ đa từng cũng phí quá không ít tâm tư, tưởng thế tỷ tìm một khối âm dương ngũ hành thạch. Chỉ tiếc vẫn luôn đều không có tìm được, hôm nay tấm thừa hoàn lại tặng tỷ một khối, này cũng quá cổ quái. Ta cũng tưởng không rõ, tiêu phượng loan nhướng mày, tấm thừa hoàn không phải tam hoàng tử cho săn, cùng Nguyễn Hàm Mai quan hệ thực hảo sao. Có như vậy thứ tốt, liền tính không tiễn người, nhà mình dùng cũng là tốt, hắn cho ta, tấm thừa hoàn đầu óc nước vào. Âm dương ngũ hành thạch chỉ có nữ nhân có thể mang theo, tấm gia cô nương chính là không ít. Này một khối âm dương ngũ hành thạch còn chưa đủ phân đâu. Tiêu Phượng Loan thật là xem không rõ Tống Thừa Hoàn. Tiêu Khải, ngươi vẫn luôn ở Mặc Tế thư viện hỗn, về Tống Thừa Hoàn sự tình, ngươi biết nhiều ít? Tống Thừa Hoàn tuyệt đối không có khả năng không duyên cớ vô cớ đưa nàng loại này thứ tốt, sự ra tất có nhân. Ta nào biết. Tiêu Khải trợn trắng mắt, hắn không thích tam hoàng tử. Hận không thể người của tiêu gia đều ly tam hoàng tử kia một đám người xa một chút, lại sao có thể sẽ đi chú ý tam hoàng tử bên kia người tình huống. Không cần đem chính mình xuẩn như vậy đương nhiên hóa. Tiêu phượng loan trắng tiêu khải liếc mắt một cái, tiêu gia ở gia quốc công cao chấn chủ, danh vọng so kỳ thị nhất tộc còn hảo, ở dân gian càng là thâm đến dân tâm. Tiêu gia người lớn điêu tàn, muốn nói không có kỳ gia quạt gió thêm củi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Kỳ gia nhìn chằm chằm tiêu gia, Làm người của tiêu gia, tiêu khải càng hẳn là lợi dụng mặc tế thư viện chi tiện, nhìn chằm chằm lao kỳ bách nhiên một đám người mới đúng. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, ở mặc tế thư viện bên trong. Tống thừa hoàn với ai quan hệ tương đối kém? Hẳn là nàng sự tình hôm nay, nào một kiện tương đối hợp tống thừa hoàn tâm ý, tống thừa hoàn mới có thể đưa nàng. Từ từ, âm dương ngũ hành thạch chỉ có nữ tử mới có thể mang theo, tống thừa hoàn có liền đại biểu cho hắn nguyên bản là tưởng đem nó đưa cho nào đó nữ nhân Nữ nhân này, nếu không phải thân nhân, kia tất là tình nhân không thể nghi ngờ. Đem nguyên bản muốn tặng cho tình nhân đồ vật, chuyển giao cho khác nữ tử, này trong đó có bát quái A. Tiêu Khải ta hỏi ngươi, Tống Thừa Hoàn là Tống Gia Đại Công Tử, ngày thường, ngươi có từng nhìn thấy hắn cùng cái nào nữ tử đi được tương đối gần, quan hệ tương đối tốt, hảo hảo ngẫm lại. Tiêu Phượng loan trọng mắt vừa chuyển, ngộ lại đây. Không có, Tiêu Khải không chút nghĩ ngợi mà phủ định, Tống ra cao cao tại thượng, ra thế nhưng cùng ta tiêu ra tể danh. Tống thừa hoàn lại là có tiếng giữ mình trong sạch, cũng không cùng nữ tử liên lụy không rõ, cũng không niêm hoa nhà thảo. Có thể tiếp thu tống thừa hoàn chỉ có Nguyễn Hàm Mai một người, chính là Nguyễn Hàm Mai cùng Tam Hoàng tử hảo Nguyễn Hàm Mai Tiêu Phượng loan cười cười, tống thừa hoàn đưa ta này khối âm dương ngũ hành thạch, không phải là cùng Nguyễn Hàm Mai có cái gì quan hệ đi. Nếu là Tống Thừa hoàn thật giống Tiêu Khải nói như vậy, đảo thật là khó được một ngộ sạch sẽ nam nhân. Không có khả năng, Nguyễn Hàm Mai nhận thức Tam Hoàng tử có đã nhiều năm, bọn họ ba người thường xuyên ở một khối, không có khả năng. Tiêu Khải như cũ lắc đầu, Nguyễn Hàm Mai đánh người vừa xuất hiện trước mặt người khác, liền cùng Tam Hoàng tử đi được rất gần, trong đó căn bản là không có Tống Thừa hoàn sự tình gì. Được rồi, dù sao ngươi cũng không thích Tam Hoàng tử. Tuy rằng ta cũng không biết tống thừa hoàn chịu cái gì phong, nhưng này âm dương ngũ hành thạch chính là thứ tốt. Chúng ta cũng không cần giả thanh cao, ngươi cầm liền cầm. Tiêu khải tưởng không rõ, liền quyết định không nghĩ. Này khối âm dương ngũ hành thạch như thế khó được, lại là tống thừa hoàn đưa cho hán tỷ. Này tảng đá tổng không có khả năng còn dậu diếm cái gì âm mưu đi. Cũng là tiêu phượng loan trực tiếp đem âm dương ngũ hành thạch treo ở chính mình bên hông, không để ý tới tống thừa hoàn là có ý tứ gì. Không hề nghi ngờ chính là, tấm Thừa Hoàn đưa tới này khối âm dương ngũ hành thạch, tuyệt đối là cho nàng mà không phải cấp tiêu ra tiêu cô nương. Xác định điểm này, tiêu phượng loan thu này khối âm dương ngũ hành thạch càng sảng khoái. Tất là nàng hôm nay biểu hiện, kích thích tới rồi tấm Thừa Hoàn mỗi một cây gân, nàng mới có thể được đến này khối âm dương ngũ hành thạch. Tỉ, ngày mai ngươi thật muốn đi chúng ta mà tự ban sao? Tiêu khải trọng mắt xoay chuyển, bất động thanh sắc mà ngồi ở tiêu phượng loan bên người. Ơn. Tiêu Phượng Loan đầu cũng không nâng Chỉ là thưởng thức bên hông âm dương ngũ hành thạch Tỉ Ngươi thể thuật hảo sinh lợi hại Cũng là Phượng Thần dạy ngươi sao Nghĩ đến chính mình ở Đỗ Lam Sơn trước mặt trước nay Đều chỉ có bị đánh phần Hôm nay lại là manh quang ngã Đỗ Lam Sơn ba lần Tiêu Khải lén lút lấy lòng mà nhìn Tiêu Phượng Loan Nếu không phải Phượng Thần dạy ta Ngươi liền không nghi học Tiêu Phượng Loan liếc xem Tiêu Khải liếc mắt một cái Liếc mắt một cái xem minh bạch Tiêu Khải ở đánh cái gì chú ý? Tỉ, tỉ, ngươi dạy ta đi. Từ trước đến nay không thói quen đối Tiêu Phượng Loan làm nũng, thậm chí không thói quen cùng Tiêu Phượng Loan thân cận Tiêu Khải nói này vài câu, trên mặt biểu tình cứng còng không thôi. Rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Khải chính là đối bất luận kẻ nào đều không có làm nũng qua, càng không có nói qua như vậy mềm như bông lời nói. Tỉ, ta hảo tỷ tỷ. trước kia là ta không tốt, chọc ngươi sinh khí, ngươi dạy ta đi. Dạy ta đi, về sau ta khẳng định ngoan ngoan nghe ngươi lời nói khuôn mặt nhỏ đỏ lên Tiêu Khải hai tay nắm chặt Tiêu Phượng Loan một bàn tay Đầu một rũ, cũng không dám xem Tiêu Phượng Loan mặt Liên tiếp mà cầu Tiêu Phượng Loan Được rồi, còn không phải là thể thuật sao, ta dạy cho ngươi Ở Tiêu Khải trên đầu sờ soạn một phen mau Tiêu Phượng Loan lúc này mới hảo tâm mà đáp ứng rồi Nghĩ chính mình vừa tới Tiêu Khải ở chính mình trước mặt muốn nhiều hùng liền có bao nhiêu hùng Hiện tại chính mình ở Tiểu Lão Hổ trên đầu sờ mau, Tiểu Lão Hổ cũng chưa phản ứng, Tiêu Phượng Loan cười bật hơi, Tiểu dạng, xem ngươi còn dám cuồng. tỷ ngươi thật chịu dạy ta, ngươi thật sự đáp ứng rồi. Tiêu Khải kinh ngạc mà nhìn Tiêu Phượng Loan. Nghĩ Tiêu Phượng Loan từ khi mất trí nhớ sau chính mình biểu hiện, kỳ thật Tiêu Khải cũng rất mặt đỏ, hắn vốn tưởng rằng chính mình muốn phí thật lớn kính, mới có thể cầu được Tiêu Phượng Loan nhà ra, không chừng còn muốn xuất động Tiêu Hà cùng Tiêu Kiều mới được không thành tưởng, hắn mới cầu hai hạ hô vài tiếng tỷ tỷ, tiêu phượng loan liền đáp ứng rồi tiêu khải này đầu tiểu lão hổ hốt mắt đỏ lên, cảm động không thôi mà nhìn tiêu phượng loan, tỷ, tổ phụ nói đúng, ngươi thực hảo, ngươi đối ta thật sự thật tốt quá, ta ta ta về sau không bao giờ khi dễ ngươi, ngươi là một cái hảo tỷ tỷ đặc biệt là ở tỷ gặp được phượng thần, quên trước kia hết thảy làm lại từ đầu trên đời này liền không có so với hắn tỷ càng tốt tỷ tỷ Ít nói dễ nghe lời nói, lại lấy lòng ta cũng vô dụng. Nếu là ngươi không hảo hảo học, ta cũng sẽ không đối với ngươi nương tay. Tiêu phượng loan chọc chọc tiêu khải cai chán. Tỉ ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu dạy ta, ta chắc chắn dùng tới hoàn toàn tâm tư, tuyệt không lười biếng. Tiêu khải vỗ vỗ chính mình tiểu ngực, hướng tiêu phượng loan bảo đảm. Ở mặt tế thư viện, tiêu khải cùng thể thuật tiên sinh học hồi lâu, lại trước nay không có đánh thắng quá Đỗ Lam Sơn, hôm nay... Hắn một bên quăng ngã đỗ Lam Sơn ba lần. Bởi vậy, tiêu khải cảm thấy, tiêu phượng loan khẳng định không thể so hắn cái kia thể thuật tiên sinh kém nhiều ít, không chừng còn lợi hại rất nhiều. Trong nhà có một cái có sẵn lợi hại thể thuật tiên sinh, hắn không đi theo học, chẳng phải là phí phạm của trời. Nhớ kỹ chính ngươi lời nói, muốn bắt đầu, hôm nay buổi tối liền bắt đầu. Tiêu phượng loan đảo cũng nghiêm túc. Nàng ở tiêu gia đãi thời gian nhất định sẽ không trường. Chỉ cần nguyên chủ một hồi tới, nàng là có thể khôi phục chính mình thân phận, sau đó rời đi đi tìm cốt láo bọn họ. Hơn nữa, nàng cũng yêu cầu lợi dụng một đoạn này thời gian hảo hảo tu dưỡng thân thể, tùy tiện từ hà giới đi vào thượng giới, thân thể bị hao tổn đến lợi hại, muốn khôi phục thân thể, liền không phải một kiện ích sự. Tiêu gia mượn chính mình một cái chỗ dung thân, làm chính mình nghỉ ngơi lấy lại sức, đối tiêu khải bồi dưỡng, toàn cho là đối tiêu gia báo đáp. Hảo, ta nghe tỷ Tiêu Khải ước gì có thể lập tức đem Tiêu Phượng Loan một thân hảo bản lĩnh học lại đây, về sau Đỗ Lam Sơn lại chọc chính mình, hắn là có thể kêu Đỗ Lam Sơn đẹp. Tiêu Phượng Loan nói như vậy, vừa lúc thuật Tiêu Khải tâm ý, Tiêu Khải hạ có cự tuyệt đạo lý. Xem đi, Loan Nhi là cái hảo hài tử, các ngươi phía trước vẫn luôn hiểu lầm Loan Nhi, xem hiện tại Khải Nhi nhiều thích Loan Nhi à. Tiêu kiểu xa xa mà liền nhìn đến Tiêu Khải vẫn luôn triển ở Tiêu Phượng Loan bên người. Một bộ đối tiêu Phượng Loan rất là tin phục bộ dáng tiêu kiểu tự đắc mà sờ sờ chính mình dâu. Tổ phụ anh Minh, tiêu hà khoái miệng trừ trừ, còn có thể nói cái gì đâu. Mất trí nhớ trước tiểu muội kia tính tình, hắn quả thực không dám khen tặng, đến nỗi mất trí nhớ sau tiểu muội hắn cũng là nhận đồng. Tổ phụ, ngươi nói Phượng thần dạy tiểu muội nhiều ít đồ vật, nghĩ đến chính mình nghe tới tiếng gió, tiêu hà khác thường mà nhìn tiêu Phượng Loan đột nhiên tới cao siêu y thuật hôm nay lại xuất hiện một cái thể thuật xem ra tiêu gia phượng thần thực thích tiểu muội mới có thể giáo tiểu muội nhiều như vậy đồ vật tiêu hà não nhân tê dần liền trước kia tiểu muội kia tính tình hắn tưởng không rõ phượng thần không chọn tiêu gia những người khác phượng thần rốt cuộc thích tiểu muội nhi chỗ nào a thượng một cái tiêu gia gặp được phượng thần người ta nghe nói tựa hồ chỉ là linh lực cực cao không nghe nói cùng tiểu muội dường như còn nhiều không ngừng hạng nhất bản lĩnh. Loan Nhi là cái có phúc khí người, có lẽ đây là phượng thần đối nàng phá lệ ban ân. Tiêu kiểu mặt trầm xuống, nếu có thể nói, ta nhưng thật ra không hy vọng Loan Nhi đến phượng thần như thế coi trọng. Loan Nhi năng lực càng cường, đã nói lên, nàng về sau trên người gánh nặng càng nặng. Ta chỉ hy vọng nàng có thể hỉ nhạc cả đời, bình bình an an. Tổ phụ, tiêu ra không có khả năng có như vậy tiêu giao tự tại người. Tiêu hà cười khổ, liền tiêu ra hiện tại bước đi duy gian tình huống, tiểu muội sao có thể an với một góc. Liền tính tiểu muội chịu, người khác cũng chưa chắc chịu. Nếu cái này tình huống là tránh bất quá, cùng với làm người khác hại tiểu muội, không bằng làm tiểu muội trở nên cường đại, mới có thể hảo hảo bảo hộ chính mình. Bất quá, lấy tiêu phượng loan năng lực, nàng không đơn thuần chỉ là có thể bảo hộ chính mình, tựa hồ còn có thể bảo hộ tiêu ra. Ai, không nói... Hôm nay Loan Nhi muốn dạy Khải Nhi thể thuật, ngươi cần phải đi nhìn. Tiêu kiểu đánh gãy cái này lệnh người trầm trọng đề tài. Tự nhiên là muốn xem. Tiêu Hà đương nhiên mà nói một câu, thể bác chi thuật chính là Tiêu Hà nhược hướng. Nếu là có cơ hội, Tiêu Hà không ngại toàn diện phát triển. Chờ đến sắc trời đêm đen tới, đầy sao chú ế mãn sao trời, ánh trăng nửa che nửa lộ mà trốn đến tầng mây mặt sau. Tiêu Khải mới cùng Tiêu Phượng Loan một trước một sau ngồi ở to như vậy sân bên trong. Tiêu Phượng Loan là tiêu gia duy nhất cô nương, lại được sủng ai với Tiêu Kiều, cho nên Tiêu Phượng Loan sân chẳng những không nhỏ, hơn nữa hoa đoàn cẩm thúc, cực kỳ xinh đẹp, núi giả quái thạch, bày ra phồn đa. Tiêu Khải trộm mở một con mắt, xem ở chính mình phía trước ngồi xếp bằng Tiêu Phượng Loan. Trong lòng đánh đầy dấu chấm hỏi, tỷ rõ ràng nói qua muốn dạy hắn thể bác tri thuật, nhưng như thế nào vẫn luôn đả tòa không giáo A. Không được nhìn đông nhìn tây, ta đầu tiên muốn dạy ngươi chính là tinh tâm cảm thụ. Chờ ngươi tâm khi nào có thể tính xuống dưới, chúng ta lại tiến hành bước tiếp theo. Tiêu phượng loan đôi mắt như cũ nhắm, lại có thể minh xác mà cảm giác được tiêu khải phân tâm. tỷ tính tâm có ý tứ gì sao? Một lòng tưởng từ tiêu phượng loan nơi này học được lợi hại chiêu thuật, tiêu phượng loan tới như vậy nhất chiêu, tiêu khải tự nhiên là bất mãn. Ngươi quá phủ táo, cần thiết từ cơ sở học khởi. Nếu là ngươi liền tinh tâm đều làm không được, ta dạy cho ngươi lại nhiều. Ngươi chỉ có thể bắt được hình mà bắt không được thần tùy Tiêu Phượng loan môi đỏ một nhấp Tiêu Khải chỉ là một cái 13 tuổi hùng hài tử Kiên nhẫn kém một chút Nàng muốn lý giải Tính, Tiêu Khải chỉ số thông minh vì phụ Nàng đối Tiêu Khải chờ mong không thể quá cao Nếu là không hảo hảo dẫn đường Phòng chừng chỉ là bước đầu tiên cơ sở tinh tâm Tiêu Khải đều phải tiêu tốn mấy năm mới có thể làm cho rõ ràng Lúc này, vừa lúc một trận thanh phong thổi tới Tiêu Phượng Loan hút một ngụm không khí hỏi Tiêu Khải, hiện tại ngươi cảm nhận được cái gì? Phong, bên tai toàn là lá cây bị gió thổi khi phát ra, sàn sạt, thanh, Tiêu Khải lập tức nói một câu, hắn thanh âm ở bầu trời đêm bên trong lại vang lại lược, có vẻ có chút đột ngột. Lập tức, Tiêu Khải giống như có điểm hiểu biết Tiêu Phượng Loan nói hắn quá mức phù táo, muốn cho hắn yên tĩnh ý tứ. Chỉ là chờ Tiêu Khải lại một nghĩ lại, tựa hồ lại không làm rõ được hiện tại ngươi thải một mảnh lá cây cho ta. Tiêu Phượng Loan làm Tiêu Khải mở to mắt. Hôm nay có phong, càng lợi cho dạy học. Uy, Tiêu Khải đứng lên, sau đó hái một mảnh lá cây giao cho Tiêu Phượng Loan trong tay, muốn nhắm mắt lại bị Tiêu Phượng Loan cấp ngăn trở. Vừa rồi ta quá để mắt ngươi, ngươi muốn học tập cơ sở bước đầu tiên, không phải tinh tâm mà là xem, cho nên ngươi không cần tinh tâm, trước xem ta biểu hiện. Tiêu Phượng Loan lời này vừa ra tiêu khải này đầu tiểu lão hổ tức giận đến mặt đều tái rồi. Liền tính hắn các phương diện biểu hiện không phải ưu tú nhất, nhưng cũng là phi thường không tồi. Tiêu khải trước nay đều chỉ có bị khen phần, khi nào nghe qua này đều mau bị biếm đến bụi bậc nói. Cũng may tiêu khải thực mau liền bình tĩnh lại, không có cùng tiêu phượng loan xảo, tiêu phượng loan nhìn thấy phượng thần sự tình, tiêu phượng loan chính mình đều nói không rõ, người của tiêu ra cũng chỉ là suy đoán. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, Tiêu Phượng Loan hiện tại biểu hiện hảo đến lệnh người kinh ngạc, Tiêu Khải tưởng không bội phục Tiêu Phượng Loan đều không được. Rõ ràng 10 ngày trước, Tiêu Khải có thể so Tiêu Phượng Loan ưu tú nhiều, Tiêu Phượng Loan mọi thứ không bằng chính mình, hiện tại, chính mình còn phải cùng Tiêu Phượng Loan học, Tiêu Phượng Loan khinh thường chính mình, Tiêu Khải có thể nói gì? Tiêu Khải trong lòng rõ ràng có một đoàn hỏa, lại không phát ra tới, Tiêu Phượng Loan cười cười, tốt xấu vẫn là có điểm tiến bộ. Kế tiếp ngươi chỉ cần xem, không cần ra tiếng minh bạch sao? Ân, Tiêu Khải gật đầu. Hảo, Tiêu Phượng Loan nói xong liền một lần nữa lão tăng nhập ngồi cùng Tiêu Khải mặt đối mặt mà ngồi xuống, mà Tiêu Khải thải tới kia trương lá cây tắc bị Tiêu Phượng Loan đặt ở chính mình trên đầu. đúng lúc này lại một trận gió đêm thổi tới, hơn nữa này một trận gió đêm còn không nhỏ. gió đêm gần nhất bị Tiêu Phượng Loan đặt ở đỉnh đầu kia một trương lá cây tự nhiên là phải bị thổi bay. Phiêu đi. Nhưng lá cây mới động, muốn phiêu ly thời điểm, tiêu phượng loan cả người cũng động lên. Rõ ràng đang ở đả tòa tiêu phượng loan lập tức thân nhẹ như yến, như kia phiến lá cây giống nhau theo kia cổ gió thổi động, lá cây theo hướng gió bị thổi đến đánh vòng phiêu di, tiêu phượng loan cũng làm ra cùng lá cây giống nhau động tác. Cả người lấy đả tòa tư thái trên mặt đất đánh một cái lăn, sau đó theo phong lăn hướng về phía một cái trong viện góc. Cuối cùng, phong đỉnh diệp lạc. Kia phiến lá cây vẫn chưa dừng ở địa phương khác, mà là như cũ lại về tới tiêu phượng loan trên đầu. trừ bỏ tiêu phượng loan thân thể so lá cây đích sát trọng một ít, không có bị gió thổi lên lúc sau, tiêu phượng loan di động quỹ đạo cùng kia phiến lá cây là giống nhau như đúc. Tiêu phượng loan rõ ràng không có động, tay theo hậu đều vẫn duy trì đả tỏa tư thế, nàng cả người lại có thể theo gió lăn lột, cái này kêu, đồ quê mùa, tiêu khải xem đến trợn mắt há hốt mồm. Thân mình dừng lại lúc sau. Tiêu Phượng loan mở to mắt, đem chính mình trên đỉnh đầu kia phiến lá cây bắt lấy tới, đi trở về nguyên lai đã tòa vị trí, nhìn Tiêu Khải hỏi, thấy rõ ràng sao? Tỉ, ngươi, ngươi đây là như thế nào làm được? Có phải hay không ta tính tâm lúc sau, cũng có thể cùng ngươi giống nhau? Tiêu Khải kích động đến không được, hắn tỷ quả nhiên rất lợi hại. Nếu là ngươi toàn học xong, tự nhiên có thể làm được giống ta vừa rồi như vậy, nhưng nếu ngươi có thể tính hạ tâm tới... Ít nhất có thể sờ đến một chút biên, còn không có học được đi liền muốn chạy, hài tử bệnh chung. Ngươi cũng biết, ta vừa rồi vì cái gì có thể như lá cây giống nhau, động đến lên sao? Không biết, thành thật tiêu khải lắc đầu diêu đến lợi hại, hai mắt tinh tinh lược, lúc này tiêu phượng loan hoàn toàn là thế tiêu khải mở ra một phiến hoàn toàn mới đại môn, làm tiêu khải lãnh hội một thế giới hoàn toàn mới. Phong, ta hướng phong mượn lực, cho nên ta có thể giống lá cây giống nhau bị gió thổi động. Thái cực nhất nổi danh chính là bốn lạng đẩy ngàn cân cùng với tá lực đả lực Chẳng qua, nàng phối hợp chính mình lý giải, lại hơi làm sửa chữa Hướng phong mượn lực, có ý tứ gì? Tiêu khải trong mắt đánh hai cái đại đại dấu chấm hỏi Mượn lực, nhưng phàm là có lực, chỉ cần là ngươi có thể chạm đến lực, ngươi đều có thể mượt Như vậy, ngươi đứng lên Đánh ta chiều một quyền Tiêu phượng loan lấy dáng ngồi, sau đó đối tiêu khải ngót ngót ngón trò Tỷ, ta đây muốn đánh A. Tiêu khải sắc mặt hơi chính, vận vận khí, tỷ rất lợi hại, hắn tuyệt đối không thể bởi vì tỷ ngồi liền đối tỷ nương tay, nếu không mất mặt nhất định là hắn. Đánh, tiêu phượng loan gật đầu, tiêu khải, uống, hô một tiếng, liền chiều tiêu phượng loan dùng sức mà đánh một quyền. Rõ ràng ngồi chỉ có tiêu khải eo cao tiêu phượng loan ra tay bắt lấy tiêu khải thủ đoạn người một loan, một cái tay khác ở tiêu Khải trên bụng lấy một phen, tiêu Khải liền cùng lăn thùng tựa mà lăn vài vòng, tiêu Phượng Loan tắc ngồi ở tại chỗ, không có gì nửa điểm vị trí. Đây là mượn lực. Đem tiêu Khải trở thành bóng cao su lúc sau, tiêu Phượng Loan lại nói một câu: “ Ngươi muốn mượn lực, phải trước biết rõ ràng, ở bên cạnh ngươi bốn phía có này đó lực là có thể cho ngươi mượn, muốn làm được này một bước, phải tinh tâm. Nói, tiêu Phượng Loan lại lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào tinh tâm. Tiêu Khải ánh mắt lóe lóe, chợt có sở ngộ, cũng không lấy rớt chính mình trên tóc cỏ dại, một lần nữa ngồi trở lại nguyên lai like vị trí. Lúc này đây, hắn đã có điểm minh bạch Tiêu Phượng Loan làm hắn tinh tâm, tính rốt cuộc là cái gì? Vẫn luôn tránh ở chỗ tối nhìn Tiêu Kiều cùng Tiêu Hà hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc đến nói không ra lời. Chỉ là chờ hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tiêu Kiều cùng Tiêu Hà đều làm cùng chuyện. Đó chính là lựa chọn một cái có thể rõ ràng cảm thụ bốn phía hoàn cảnh vị trí, cùng nhau tính tâm. Tiêu ra có cái này động tính, tiêu ra thị vệ tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn không biết. Đồng dạng bị tiêu phượng loan vừa rồi sở lộ kia nhất chiêu thuyết phục tiêu gia thị vệ không hẹn mà cùng, cũng ở tiêu ra các dấu giếm trong một góc, tính tâm lên. Liền ở tiêu phượng loan bất chi bất giác thời điểm, nàng sở giáo cũng không phải là tiêu khải một cái hùng hài tử. Mà là cơ hội là tiêu ra trong phủ hạ sở hữu nam nhân Vì có thể cùng tiêu phượng loan hảo hảo học tập, tinh tâm, cùng thể thuật Tiêu khải dứt khoát hướng mặc tế thư viện thỉnh 10 ngày giả, Quân lấy tiêu phượng loan tiếp tục giáo Tiêu khải chịu học, thêm chi tiêu phượng loan thời gian lại không nhiều lắm Đảo cũng đồng ý Dù sao mặc tế thư viện người, nàng đều không quen biết Cũng không nhận thức tất yếu, đang lo không lấy cớ trốn học đâu Tiêu Khải liền cấp chính mình đưa tới một cái, Tiêu Phượng Loan sao có thể không đáp ứng? Bất quá chính là lần trước nàng không nghĩ đi mặc tế thư viện, Tiêu Kiều như thế nào cũng không chịu, lần này Tiêu Kiều đáp ứng đến có phải hay không qua thống khoái điểm? Trải qua 3 ngày tinh tâm, Tiêu Khải biểu hiện vẫn là có thể, Tiêu Khải đã có thể tinh tâm, dụng tâm xem vật, Tiêu Phượng Loan sẽ dạy Tiêu Khải để nhị chiêu mượn lực. Ngươi có thể dơ lên cái này đỉnh sao? Tiêu Phượng Loan đứng ở một ngụm thật lớn đỉnh trước cái này đỉnh đều mau cùng Tiêu Phượng Loan giống nhau cao. Không thể. Tiêu Khải lắc đầu, hắn nếu có thể dơ lên cái này đỉnh, Đỗ Lam Sơn còn tưởng khi dễ hắn, hắn một phen liền đem Đỗ Lam Sơn quăng ra ngoài. Ta nơi này có nhất chiêu, kêu bốn lượng rút thiên kim, ngươi tưởng lấy tiểu thắng đại, phát huy ra này nhất chiêu tiền đề là, ngươi đến trước có bốn lượng chi lực, mới có thể bác nhân ra thiên kim chi lực. Tiêu Khải trả lời, Tiêu Phượng Loan cũng không kinh ngạc, Tiêu Phượng Loan đứng ở đại đỉnh phía trước, ta chỉ làm một lần, chính ngươi xem trọng, chờ ngươi chừng nào thì có thể cùng ta làm được giống nhau, kế tiếp, ta sẽ dạy ngươi cụ thể chiêu thức. Hảo! Tiêu Khải vang dội mà đáp một câu, hai con mắt chừng đến đại đại, gắt gao mà nhìn chầm chầm Tiêu Phượng Loan xem, liền cùng ê xanh dường như. Tiêu Phượng Loan khóe miệng vừa kéo, cũng không cùng Tiêu Khải so đo, như tố ngọc giống nhau trắng non nhẹ nhàng đáp ở đỉnh duyên bên cạnh. Sau đó tiêu phượng loan lấy cổ tay vì chụp Ngón tay nhẹ nhàng ở đỉnh duyên thượng đè đè Một lát sau Đỉnh liền tùy tiêu phượng loan Động tác có rất nhỏ đong đưa Chậm rãi Đong đưa độ cung lớn chút Thậm chí có đỉnh chân rời đi mặt đất tam chỉ khoảng cách Lúc này Tiêu phượng loan đột nhiên một phát lực tàng nhẫn toàn đại đỉnh một chút Đại đỉnh ba con giáp thế nhưng đồng thời cách mặt đất Nửa phiêu với chung Mà tiêu phượng loan tay còn bắt lấy đại đỉnh ven Đông Tiêu phượng loan giảm bớt lực Đại đỉnh rơi xuống đất khi, phát ra một tiếng trầm vang. tỷ ngươi, ngươi thật là lợi hại. Chính mắt nhìn thấy Tiêu Phượng Loan đem đỉnh cấp cử cách mặt đất. Tiêu Khải nói chuyện nói lắp đến thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Kế tiếp chính ngươi từ từ tới, khi nào làm được, cái gì kêu ta tới xem. Nhớ rõ, tinh tâm, dụng tâm đi thể hội đi xem, đừng hạt vội trăng. Tiêu Phượng Loan sờ sờ Tiêu Khải đầu, khiến cho Tiêu Khải chính mình đi cân nhắc. Giống tiêu phượng loan dùng để dạy học đại đỉnh, tiêu gia có, nhưng cũng cũng không nhiều. Tiêu khải chiếm một con, tiêu kiểu cùng tiêu hà cũng cắt chiếm một con lúc sau, tiêu gia cũng chỉ dư lại hai chỉ. Vì thế, tiêu gia thị vệ chỉ có xếp hàng, mỗi người lấy đỉnh luyện tập một nén hương thời gian, trộn đi theo tiêu phượng loan học. Mượn lực cử đỉnh rốt cuộc là có chút khó Lúc này đây, tiêu khải suốt hoa Năm ngày thời gian, mới vẻ mặt hưng phấn Mà kêu tiêu phượng loan đi xem Sau đó làm cấp tiêu phượng loan xem Tỉ ngươi xem Ta làm được, ta thật sự làm được Ta thế nhưng có thể rơ lên lớn như vậy đỉnh Làm được lúc sau Tiêu khải mặt đỏ phát phát Liền cùng tiểu quả tao giống nhau Cao hứng đến giống tiểu hài nhi giống nhau Lại nhảy lại nhảy Phải biết rằng, chuyện này tiêu khải trước kia Là tưởng cũng không dám tưởng Trước kia liền tưởng cũng không dám sự tình, hiện tại chính mình lại làm được, tiêu khải như thế nào có thể không kích động. Tấn nói vô nghĩa, khó trách loan nhi lao nói khải nhi ngốc. Chính vội và cùng tiêu phượng loan học chiêu thức tiêu kiểu đối tiêu khải cái này tôn tử xem như hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hắn mới hoa 3 ngày thời gian, liền đem đỉnh cấp dơ lên, khải nhi thế nhưng hoa 5 ngày thời gian, cao hứng thành như vậy. Khủ, tiêu hà xấu hổ mà khủ khủ. Kỳ thật hắn cũng hoa bốn ngày thời gian mới làm được. Đến nỗi tiêu ra những cái đó thị vệ liền có thể đáng thương, nếu không phải tiêu kiểu cùng tiêu hà cũng không có hoa suốt năm ngày thời gian làm được, bọn họ luyện tập thời gian càng thiếu. Tiêu kiểu cùng tiêu hà một làm được, tiêu ra thị vệ nhưng cung luyện tập đỉnh, tự nhiên lại gia tăng rồi hai khẩu. Được rồi, hôm nay cùng ta học chiêu thức đi. Tiêu khải thật là làm được, tiêu phượng loan cũng không có hàm hồ, giáo tiêu khải đánh thái cực. Thái cực động tác nhìn cực kỳ đơn giản, hơn nữa tốc độ cực chậm, này đều không phải là là người bình thường sở thưởng thức, đặc biệt là giống tiêu khải loại này người trẻ tuổi, càng là đánh đến độ theo không kịp tiêu phượng loan tốc độ. Tiêu khải nhíu nhíu lông mày, tỷ làm hắn hoa 8 ngày thời gian đặt nền móng, chính là vì học này cùng rùa đen bò giống nhau chiêu thức. Tuy rằng tưởng không rõ, nhưng tiêu khải cũng không hỏi cái gì, chỉ là nhẫn ngại tính tình học một lần, chờ cuối cùng mới hỏi càng càng già càng cay. Tiêu Khải còn không có lộng Minh Bạch phía trước, Tiêu Kiều liền trước nhìn ra một chút môn đạo. Tiêu Phượng Loan động tác giống như nước chảy mây trôi giống nhau, nhìn như thông thả sơ hở trồng chất, nhưng trên thực tế mỗi nhất chiêu liền quán như miên, như tơ như nhện, chiêu chiêu chi gian khả công khả thủ nhưng phá địch. Biết, đánh xong lúc sau, Tiêu Phượng Loan nhìn Tiêu Khải hỏi một câu. Biết, Tiêu Khải gật đầu, như vậy chậm chiêu thức, hơn nữa Tiêu Khải thông tuệ, không cần nhiều. Một lần biểu thị đủ rồi Được rồi, đừng như vậy nhìn ta Liền biết lấy tính tình của ngươi cùng đầu óc Là hiểu không được này bộ quyền pháp ảo diệu Một câu Này bộ quyền ngươi đừng ném xuống Thường thường lấy ra tới đánh một trận Ngộ một ngộ, đối với ngươi có chỗ lợi Đến nỗi ngươi muốn học Ta nơi này cũng có Tiêu phượng loan vặn vèo cổ Ở hiện đại thời điểm Chính là không có linh lực loại này thứ tốt Vì không bị khi dễ Nàng cũng coi như là tương đối bác Tây Quan Do, Thái Quyền, nàng đều sẽ một chút. Quả nhiên, đương Tiêu Phượng Loan đem Tây Quan Do cùng Thái Quyền dạy cho Tiêu Khải thời điểm, Tiêu Khải cảm thấy có lực nói nhiều, một đôi mắt như lang giống nhau, phát ra u lục quang mang. Này hai loại, ngươi có thể tìm người cùng ngươi đối luyện. Nhớ kỹ, tính tâm, minh bạch sao? Mặc kệ ở cái dạng gì tình huống dưới, đừng quên tính tâm. Chỉ cần Tiêu Khải có thể tính hạ tâm tới, liền tính là dùng Tây Quan Do, Thái quyền tới đánh, không mượn lực, ít nhất cũng có thể ở giao thủ bên trong nhìn đến đối thủ nhược điểm, một kích đánh bại địch nhân. tỷ ngươi yên tâm, ta minh bạch. Phía trước 8 ngày cơ sở rốt cuộc có phải hay không bạch đánh, đại đỉnh cũng không phải bạch cử. Cũng mất công tiêu phượng loan trước đêm này hai điểm đặt ở phía trước học, nếu không liền lấy tiêu khải tính tình, đích sát chỉ có thể học cái giống nhau. Tiêu phượng loan đã 10 ngày không có tới mặc tế thư viện đi. Mặc tế thư viện... Cố bình sinh bẻ ngón tay đếm đếm, đột cảm tịch mịch. Vô luật từ loại nào ý nghĩa đi lên nói, có tiêu phượng loan ở, mặc tế thư viện chính là đều thật phần náo nhiệt, không có tiêu phượng loan, nhân sinh tịch mịch như tuyết A. Liền tính nàng tới, chúng ta cũng chưa chắc có thể thấy được đến nàng. Cúi đầu chính nhìn gì đó tống thừa hoàn hiếm là mà tiếc cố bình sinh cái này đề tài, nói một câu. Trước mắt mới thôi xem ra. Tiêu Phượng Loan đối Bách Nhiên giống như thật là không có cái kia hứng thú, trước kia Tiêu Phượng Loan hận không thể chỉ cần có cơ hội là có thể thời thời khắc khắc dính vào Bách Nhiên bên người. Giống hiện tại loại này, Tiêu Phượng Loan rõ ràng chỉ cần vừa đến thư viện liền có thể cùng Bách Nhiên láng giềng mà ngồi, Tiêu Phượng Loan lại hợp với 10 ngày không xuất hiện sự tình, trước kia là chưa từng có xuất hiện quá. Nghĩ đến kỳ Bách Nhiên gần nhất cũng không như thế nào sắc mặt dễ nhìn, thậm chí ở lớp học tốt nhất vài lần phân thần tống thừa hoàn cười cười. Hy vọng tiêu phượng loan có thể tiếp tục bảo trì, làm hắn kia khối âm dương ngũ hành thạch đưa đến càng cao hứng. Kỳ bách nhiên động tác nhỏ càng nhiều, Nguyễn hàm mai trong lòng liền càng khó chịu. Này hai cái, bạn tốt, trong lòng không thoải mái. Tấm thừa hoàn tỏ vẻ, hắn trong lòng liền đi theo thoải mái. Có ý tứ gì? Khó được thấy tấm thừa hoàn chịu đáp tiêu phượng loan để tài khang. Cố bình sinh nhìn tấm thừa hoàn liếc mắt một cái. Mười ngày trước, Tiêu Phượng Loan không phải nói, nàng muốn đi mà tự ban, lấy vạn tiên sinh hiện tại đối Tiêu Phượng Loan thích, ta tưởng Tiêu Phượng Loan dục chuyển tới mà tự ban, khẳng định không khó. Tống Thừa Hoàn khoái mắt dư quang liếc hướng về phía kỳ bách nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai, nhìn đến hai người trên mặt mang theo bất đồng hương vị cương sắc, Tống Thừa Hoàn trên mặt tươi cười lại thật ba phần. Tiêu Phượng Loan này một chuyến mất trí nhớ đến hảo A, sớm biết rằng Tiêu Phượng Loan mất trí nhớ lúc sau, sự tình sẽ trở nên như vậy thú vị. Chính mình nhiều năm qua tâm nguyện Hắn hẳn là nghĩ cách động điểm tay Làm tiêu phượng loan sớm một chút mất trí nhớ Không thể nào Cố bình sinh nhíu nhíu mày mau Liền trước kia tiêu phượng loan cái kia lạn biểu hiện Đều có thể ăn và thiên tự ban Hiện tại tiêu phượng loan biểu hiện hảo Ngược lại muốn đi mà tự ban Này cũng quá khôi hài Không tin Chờ coi Tấm thừa hoàn ngữ khí bên trong Lộ ra một cổ đối tiêu phượng loan tin tưởng Đúng rồi quên còn nói một việc. Tấm Thừa Hoàng cười cười, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Kỳ Bách Nhiên, mà không xem Nguyễn Hàm Mai, nếu không nói, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Sự tình gì? Kỳ Bách Nhiên nhìn Tấm Thừa hoàn có chuyện gì còn cần Thừa hoàn cô ý nói như vậy? Mấy ngày hôm trước ta cùng vạn tiên sinh nói qua, ta tưởng chuyển tới mà tự ban đi, vạn tiên sinh đã đồng ý, cho nên ta muốn đi qua. Nói, tống Thừa Hoàng cầm chính mình đồ vật, chân dài vừa nhất. Chiều mà tự ban đi đến Thiệt hay giả Cố bình sinh đôi mắt chừng Lấy tống thừa hoàn thành tích cùng năng lực Sao có thể sẽ đi mà tự ban Vạn tiên sinh sao có thể sẽ đáp ứng Nghĩ đến tiêu phượng loan cũng phải đi mà tự ban Cố bình sinh trọng mắt vừa chuyển Các ngươi trước trò chuyện Ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến Tuy rằng cố bình sinh cũng không làm rõ được Chính mình đây là cái gì tâm lý Nhưng luôn có một loại tiêu phượng loan Cùng tống thừa hoàn đều đi mà tự ban Chính mình không đi không đi hành trực giác Tống thừa hoàn là thiên tự ban học sinh giỏi, hắn nói đi mà tự ban, vạn tiên sinh đều đáp ứng rồi, nếu là hắn mở miệng nói, không đạo lý vạn tiên sinh sẽ cự tuyệt. Một câu, tưởng từ mà tự ban lên tới thiên tự ban, khó như lên trời. Nhưng tưởng từ thiên tự ban đi mà tự ban, bất quá chính là nhất chân, đi xuống dưới một bước công phu. Cố bình sinh chạy trốn so tống thừa hoàn mau, tống thừa hoàn còn không có ra thiên tự ban, cố bình sinh người cũng đã chạy trốn vô tung vô ảnh từ từ, kỳ bách nhiên ngăn ở tấm thừa hoàn trước mặt, vì cái gì thừa hoàn từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, hai người làm chuyện gì cũng tổng ở bên nhau, rất ít tách ra, em đẹp thừa hoàn vì cái gì muốn đi mà tự ban đừng nói cho hắn, thừa hoàn là hướng về phía tiêu phượng loan đi ngươi không phải thực chán ghét tiêu phượng loan sao, tiêu phượng loan đi mà tự ban, ngươi cũng phải đi mà tự ban, đã có thể sẽ gặp được tiêu phượng loan kỳ bách nhiên nhắc nhở, thừa hoàn Ngươi cần phải hảo hảo nghĩ kỹ, đương nhiên, liền tính ngươi thật sự đi, chỉ cần ngươi lại suy nghĩ cẩn thận, ta tự nhiên có thể giúp ngươi trở về. Nói, kỳ bách nhiên thở dài một hơi, thừa hoàn này rốt cuộc là làm sao vậy? Vẫn luôn đứng ở hai người bên cạnh nghe Nguyễn Hàm Mai nhìn không được tay cầm thành nắm tay, Hàm răng càng là cắn chặt muốn chết, không dám nói cái gì. Nàng cũng tưởng mở miệng đem tống thừa hoàn lưu lại, nhưng nàng khuyên mộ chính là tam hoàng tử, nếu là nàng biểu hiện đến quá mức kích động. Bạn nhất bị Tam Hoàng tử nhìn ra cái gì tới, nàng chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nguyễn Hàm Mai hít sâu một hơi, sau đó đem lợi thế đều áp ở kỳ Bách Nhiên trên người, cảm thấy kỳ Bách Nhiên nhất định có thể lưu lại Tống Thừa Hoàng. Bách Nhiên, hảo ý của ngươi ta minh bạch, bất quá không cần, ta tưởng ta lần này đi mà tự ban, hẳn là liền sẽ không đã trở lại. Tống Thừa hoàn thả lỏng cười. Hắn thật vất vả mới có thể thoát khỏi kỳ bách nhiên cái này huynh đệ cùng Nguyễn Hàm Mai vị này người tình đầu. Một khi rời đi, hắn chết đều không cần lại đã trở lại. Tống thừa hoàn tươi cười bên trong có thoải mái, có oán hận, cũng có lạnh nhạt. Bách nhiên, ngươi hảo hảo bảo trọng. Thật vất vả được đến tự do, tống thừa hoàn phá lệ quý trọng. Nghĩ vậy một chút, tống thừa hoàn đi hướng mà tự ban bước chân phá lệ tiêu sái thoải mái. Bách nhiên, ngươi thật sự khiến cho thừa hoàn như vậy đi rồi. Phải biết rằng, thừa hoàn chính là chúng ta hảo bằng hữu. Hắn đi mà tự ban, chính là ở tự hủy tiền đồ, thân là bạn tốt, chúng ta cũng không thể làm hắn như vậy hồ đồ đi xuống. Nguyễn Hàm Mai tiến lên một bước, không dám cản rời đi tống thừa hoàn, chỉ có lôi kéo kỳ bách nhiên tay áo áo, trông cậy vào kỳ bách nhiên tưởng cái biện pháp, đem tống thừa hoàn kéo trở về. Thừa hoàn cùng tiêu phượng loan chi gian quan hệ, ngươi cũng rất rõ ràng. Ta muốn không được một ngày, thừa hoàn liền sẽ trở về. Kỳ Bách Nhiên cầm Nguyễn Hàm mai tay nhỏ, rất có tin tưởng mà nói một câu. Hắn là thừa hoàn huynh đệ, tiêu phượng loan lại là thừa hoàn ghét nhất nữ nhân. Thừa hoàn tổng không có khả năng vì một cái tiêu phượng loan, còn chạy đến không bằng mà tự ban huyền tự ban, thậm chí là hoàng tự ban đi. Chỉ cần có tiêu phượng loan ở, thừa hoàn tất sẽ nhìn không được mà trở lại thiên tự ban. Yên tâm! Có lẽ thừa hoàn gần nhất là có chuyện gì ở nháo tâm, mới có thể làm như vậy, thừa hoàn là một cái người thông minh, hắn nhất định sẽ trở về. Cuối cùng một câu, kỳ bách nhiên ngữ khí thấp không ít, cũng không biết là đang nói cấp Nguyễn Hàm Mai nghe, vẫn là đang nói cấp chính mình nghe. Nguyễn Hàm Mai bắt lấy kỳ bách nhiên ống tay áo nắm thật chặt, thừa hoàn chán ghét tiêu phượng loan. Nếu là thừa hoàn thật sự chán ghét tiêu phượng loan, thừa hoàn lại sao có thể đem đã từng đáp ứng đưa cho nàng âm dương ngũ hành thạch. Đưa cho Tiêu Phượng Loan. Sợ chỉ sợ, thừa hoàn sớm không đi ván không đi. Thiên ở ngay lúc này đi mà tự ban chính là hướng về phía Tiêu Phượng Loan đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Nguyễn Hàm Mai bị giấu ở bóng ma chung trên mặt che kín khói mù. Đáy mắt oán hận càng là vặn vèo không thôi. Gọi người thấy sợ hãi. Bách nhiên, vạn nhất, ta là nói vạn nhất. Vạn nhất thừa hoàn không chịu trở về. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nguyễn Hàm Mai nhìn kỳ bách nhiên, lấy bách nhiên thủ đoạn. Chỉ cần Bách Nhiên tưởng, hẳn là có thể làm Thừa Hoàng trở về đi Không có vạn nhất Kỳ Bách Nhiên từ Nguyễn Hàm Mai trong tay rút về chính mình tay áo áo Thừa Hoàng là ta huynh đệ Hắn nhất định sẽ trở lại ta bên người Không có ngoại lệ ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi Nguyễn Hàm Mai miễn cưỡng cười cười Tổng cảm thấy Kỳ Bách Nhiên lời này tựa hồ là lời nói có ẩn ý Chẳng lẽ, nàng cùng Thừa Hoàng trước kia quan hệ Đã bị Bách Nhiên đã biết Không, sẽ không, nếu là Bách Nhiên thật sự đã biết, lấy Bách Nhiên tính tình là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nguyễn Hàm Mai không ngừng an ủi chính mình, là nàng suy nghĩ nhiều quá, một viên bất an tâm, lúc này mới an tính không ít. Tấm thừa hoàn đã đi rồi, hắn cũng quá sốt ruột điểm, ta còn tưởng rằng chúng ta có thể một khối đi đâu. Chạy ra một đầu đổ mồ hôi Cố Bình Sinh nhìn đến trong phòng học đã không có Tấm thừa hoàn thân ảnh, Cố Bình Sinh không nói hai lời. Cũng nhanh nhất tốc độ thu thập hảo tự mình đồ vật lúc sau, giống như một trận gió chạy về phía mà tự ban. Bất quá là một chén trà nhỏ thời điểm, thiên tự ban liền xoay hai cái đến mà tự ban đi. Thân là thiên tự ban đệ tử, không ít người đều chớp chớp mắt, không rõ khi nào mà tự ban ngược lại thành hương bánh trái. Chẳng lẽ, thiên tự ban cùng mà tự ban địa vị khi nào thay đổi một chút, bọn họ có phải hay không cũng muốn hướng mà tự ban tế một tế Đương nhiên, cái này ý tưởng chỉ có trong nháy mắt thực mau, mọi người liền đánh mất cái này ý niệm, mà là thành thành thật thật mà lưu tại Thiên tự ban. Người hướng chỗ cao bò, nước hướng nơi thấp chảy, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Thật vất và trở thành Thiên tự ban đệ tử, hà có quay đầu lại đi địa phương tự ban đệ tử đạo lý, bọn họ cũng không phải là cố bình sinh cùng tấm thừa hoàn, tùy hứng không dậy nổi, một khi nổi lên liền không về được. Chỉ là không bao lâu, cùng ngày tự ban nghe được một tin tức sau, Cực kỳ bi thương, sớm biết như thế, bọn họ dứt khoát đi học cố bình sinh chuyển tới mà tự ban đi tính. Lão đại, ngươi yên tâm, ta đã hỏi thăm rõ ràng, hôm nay tiêu khải cái kia tiểu tử thúi nhất định sẽ đến thư viện. Một cái lớn lên hậu dạng thiếu niên khom lưng đứng ở Đỗ Lam Sơn bên người, lấy lòng mà nói. Đỗ Lam Sơn một chân đặt ở đăng tử thượng, dầu mỡ trên mặt tràn đầy âm trầm, cho tới bây giờ hắn còn không có quên 10 ngày trước chi nhục. Ở mặt tế thư viện, Trước nay đều chỉ có hắn khi dễ tiêu khải phân, tiêu khải lại không thể đụng vào hắn một cây tóc, 10 ngày trước, tiêu khải lại đem hắn trở thành hậu chơi. Lại nghĩ vậy chuyện này vẫn là tiêu phượng loan mở đầu, đỗ lam sơn mỡ lợn mặt trực tiếp đen xuống dưới, hôm nay hắn chẳng những muốn cho tiêu khải đẹp, còn phải cho tiêu phượng loan một cái giáo huấn. Hắn muốn minh xác mà nói cho tiêu phượng loan, làm tiêu phượng loan về sau đừng nghĩ, tiêu phượng loan căn bản là không xứng với hắn vị kia tam hoàng tử biểu ca. Chỉ có giống nguyên tỷ tỷ cái loại này tựa tiên nữ giống nhau người, mới có thể đứng ở biểu ca bên người. Về sau tiêu phượng loan còn dám tới gần biểu ca, hắn thấy một lần liền đánh một lần. Thực hảo, Đỗ Lam Sơn vỗ vỗ khỉ ốm bả vai, khỉ ốm ăn một lần đau, đơn bạc thân mình bất quá là bị Đỗ Lam Sơn chụp vài cái, ai ra, một tiếng kêu, liền đau mà ngồi xổm trên mặt đất. Đỗ Lam Sơn thể bác tri thuật, liền tính là ở toàn bộ mặc tế thư viện đều có thể là bài được với hào, người bình thường căn bản là không phải Đỗ Lam Sơn đối thủ. Khỉ ốm ra điều kiện không tốt, có thể tới mặc tế thư viện đi học đã là miễn cưỡng, cho nên thân thể căn bản là vô phúc ăn đến Đỗ Lam Sơn trình độ như vậy. Chẳng sợ Đỗ Lam Sơn không cần lực, hắn kia rắn chắc bàn tay to một phách hạ, đều có thể kêu khỉ ốm đau đến ninh khởi lông mày tới. Bốn phía người vừa thấy khỉ ôm cái này tình huống, sôi nổi đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà ninh lông mày, sau đó ly Đỗ Lam Sơn cái này tiểu bá vương xa một chút, miễn cho bước khỉ ôm vết xe đổ. Ngươi tiểu tử này, cũng quá vô lực, ta còn chưa thế nào dùng sức đâu, ngươi liền nằm sấp xuống. Nhìn đến chính mình một cái tát liền đem khỉ ôm cấp chuột nằm sấp xuống, Đỗ Lam Sơn trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Đỗ Lam Sơn rút ra một chương ngân phiếu, ném ở trên mặt đất, đây là thưởng ngươi. Nhiều mua điểm ăn ngon, đem thân mình bổ lên, tiểu ra bên người nhưng không lưu vô dụng người. Là là là, ta nhất định sẽ nỗ lực. Khỉ ốm suy yếu cười, sau đó một tay đem trên mặt đất ngân phiếu nhặt lên tới, suy ở chính mình trong lòng ngực. Tống đại ca, sao ngươi lại tới đây? Mới chơi uy phong đỗ lam sơn chính cao hứng đâu, liền nhìn đến tống thừa hoàn đi tới mà tự ban tới. Từ hôm nay trở đi, ta chính là mà tự ban đệ đế tử, đến lúc đó. Còn muốn cho đỗ lão để nhiều hơn chiếu cố. Tống thừa hoàn cười, đỗ lam sơn chính là mà tự ban tiểu bá vương. Hắn há có thể không biết. Có cái cấp lực cô mẫu cùng biểu ca, thật là hảo a Tống thừa hoàn, ngươi ngồi chỗ nào, ta ngồi ngươi bên cạnh. Cuốn tay nải mà đến cố bình sinh chạy trốn mặt đều đỏ, nhìn đến tống thừa hoàn ngồi ở chỗ nào, liền đem tống thừa hoàn bên cạnh vị trí cấp đoạt xuống dưới. Mà tự ban đệ tử biết Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn đều là thiên tự ban người Tuy rằng không rõ ràng lắm hai người tới mà tự ban là chuyện gì xảy ra Chính là không ai dám cùng Cố Bình Sinh tranh vị trí ngươi tới làm gì? Tống Thừa Hoàn lười biếng mà nhìn Cố Bình Sinh Các ngươi đều tới, lưu ta một cái ở thiên tự ban nhiều không thú vị à, Đi theo các ngươi hốn, mới có ý tứ Cố Bình Sinh cười cười, không có nói thật Thu được tiếng gió Tấm thừa hoàn kinh ngạc mà nhìn Cố Bình Sinh. Tiếng gió, cái gì tiếng gió? Cố Bình Sinh lông mày một trọn, chẳng lẽ còn có cái gì hắn không biết sự tình sao? Không biết, đó chính là tiểu tử ngươi vận khí tốt. tống thừa hoàn đánh một cái ha ha, cũng không có cùng Cố Bình Sinh nói chuyện. Dù sao nếu không nửa ngày, chuyện này liền sẽ bị toàn bộ mặc tế thư viện người đã biết. Hắn không nghĩ lãng phí cái kia nước miếng, nhiều lời một lần. Lão đại, tiêu khải tới. Tiêu Phượng Loan cũng tới, nhìn chầm chằm vào cương người nhìn đến tiêu gia tỷ đệ vừa xuất hiện, liền hô lên. Tới vừa lúc, Đỗ Lam Sơn thịt thật tay, bang, một tiếng, vỗ vào trên bàn. Phía trước Đỗ Lam Sơn ỉ thế hiếp người, khi dễ quá tiêu khải rất nhiều lần, nhưng hải tử chi gian sự tình, gia trưởng trước nay đều không phải nhúng tay. Tiêu gia chưa từng có bởi vì tiêu khải bị Đỗ Lam Sơn cấp tấu liền tìm được đỗ ra đi, tự nhiên, 10 ngày trước. Đỗ Lam Sơn đột nhiên bị Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải một đốn thu thập, Đỗ Gia đương nhiên cũng không thể đi tìm Tiêu Gia. Ở đâu rất mặt, Đỗ Lam Sơn liền phải ở đâu đem mặt cấp nhặt lên tới. Tại đây 10 ngày, Đỗ Gia chính là cấp Đỗ Lam Sơn không ít trợ giúp, vì chính là làm Đỗ Lam Sơn tấu trở về. Đỗ Lam Sơn nắm tay đang ngứa rất nhiều thiên, cố tình Tiêu Khải lão không tới mặt tế thư viện, làm hại Đỗ Lam Sơn có sư lực không chỗ xử, khi dễ không ít mặt khác cùng trường. Tiêu Khải mới một người cầm hai người cặp sách, đi vào mà tự ban, Đỗ Lam Sơn tựa Tiểu Sơn giống nhau thân mình liền hướng cửa vừa đứng, tay chống ở khung cửa thượng, đem Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải đều cấp ngăn cản xuống dưới. Đỗ Lam Sơn, ngươi muốn làm gì? Tiêu Khải đôi mắt mị mị, khiêu khích mà nhìn Đỗ Lam Sơn. Ha ha a Đỗ Lam Sơn cười lạnh không thôi, Tiêu Khải trước kia thấy hắn chỉ có chạy trốn phân, hôm nay cũng dám kiêu ngạo, thật đúng là cho rằng bởi vì sự tình lần trước chính mình là có thể đánh thắng được hắn. Hôm nay, hắn liền phải hảo hảo thu thập tiêu Khải cùng tiêu Phượng Loan một đốn, không đánh đến hai người kêu chính mình ra ra không thể. Muốn làm gì, Tiêu Khải, chẳng lẽ ngươi không trường đôi mắt sao, ta tưởng cùng ngươi làm một trận, Đỗ Lam Sơn nhèo nhèo chính mình nắm tay, lão quy củ, cùng trường chi gian luận bàn, không thể tìm tiên sinh cùng trưởng bối hỗ trợ, có đồng ý hay không. Vì cái gì không đồng ý, Tiêu Khải ha hả cười lạnh một chút, một cái tát liền đem Đỗ Lam Sơn chống ở khung cửa thượng tay cấp chụp xuống dưới, tránh ra. Nói, Tiêu Khải đi phía trước vượt một bước, không chút nào sợ hãi mà đụng phải Đỗ Lam Sơn một chút. Đỗ Lam Sơn thể tích cơ hồ là hai cái Tiêu Khải, liền ở tất cả mọi người cho rằng Tiêu Khải này va chạm, chẳng những đâm đâm bất động Đỗ Lam Sơn, ngược lại sẽ bị Đỗ Lam Sơn đánh ngã. Quả nhiên, Đỗ Lam Sơn đính đính chính mình bụng nạm, tưởng đem Tiêu Khải bắn ra đi. Không thành tưởng, Tiêu Khải cũng không biết xử cái gì quái lực, Đỗ Lam Sơn chẳng nhưng không có đem Tiêu Khải bắn ngược đi ra ngoài, hắn cổng cảnh thân mình ngược lại không xong mà sau này ngã xuống. Thân thể theo bản năng mà làm ra phản ứng, Đỗ Lam Sơn liên tiếp lui tam đại bước, mới đứng vững thân thể, không quăng ngã cái sao sao sao sao sao sao. Nháy mắt, mà tự ban nguyên bản còn chờ xem Tiêu Khải xấu mặt, chính nhỏ giọng thảo luận đệ tử mỗi người đều ngây dại, sao có thể... Đỗ Lam Sơn tưởng khi dễ Tiêu Khải, từ trước đến nay đều chỉ cần dùng một bàn tay là đủ rồi, chính là vừa rồi, Đỗ Lam Sơn bị Tiêu Khải bức cho lùi lại ba bước. Có chút không thể tin được chính mình nhìn đến một màn này, không ít người dứt khoát xoa xoa hai mắt của mình, sau đó mắt mang co rúm lại mà nhìn Tiêu Khải. Cùng trường nhiều năm, bất quá là mới 10 ngày không thấy, không ít người kinh ngạc phát hiện Tiêu Khải trở nên cùng trước kia không giống nhau. Hiện tại Tiêu Khải, sống lưng càng đỉnh. Ngực càng cao, trong mắt còn lóe tự tin quang mang, cả người giống như thoát thai hoán cốt giống nhau, quang mang bắn ra bốn phía. Sách, tiêu phượng loan cái này tiểu đường để là làm sao vậy? Cố bình sinh chạm vào tống thừa hoàn, ta như thế nào cảm thấy, chúng ta lại có trò hay có thể nhìn? Thực vừa khéo, ta cũng là như vậy cảm thấy. Tống thừa hoàn nghiền ngẫm cười, tiêu khải có cái này tự tin, hẳn là đến từ chính tiêu phượng loan đi. Tiêu Phượng Loan rốt cuộc đối Tiêu Khải đều nói chút cái gì, thế nhưng làm Tiêu Khải có lớn như vậy thay đổi. Nghĩ đến Tiêu Phượng Loan chẳng những chính mình thay đổi, liên quan còn thay đổi Tiêu Khải, Tống Thừa Hoàn phát hiện chính mình đối Tiêu Phượng Loan càng ngày càng có hứng thú, tưởng dò thám biết Tiêu Phượng Loan hết thảy bí mật. Tiêu Khải mặc kệ người khác xem chính mình ánh mắt như thế nào, chỉ là đem Tiêu Phượng Loan vị trí an bài ở chính mình bên người lúc sau. Phân biệt đem chính mình cùng Tiêu Phượng loan cặp sách phóng hảo, sau đó đi đến Đỗ Lam Sơn trước mặt, liền ngươi cái này hình thể, nơi này mở không ra, đi bên ngoài đi. Đi liền đi, chính hợp ý ta. Đỗ Lam Sơn sắc mặt thanh thanh, nguyên bản đối với chính mình trên người này một thân thịt, Đỗ Lam Sơn nhất kiêu ngạo bất quá. Bị Tiêu Khải như vậy vừa nói, tựa như Đỗ Lam Sơn này thân thể nhiều xấu dường như đã có xấu đẹp chi phân Đỗ Lam Sơn đương nhiên không cao hứng. Đỗ Lam Sơn biết, hắn loại này hình thể, kỳ thật cũng không phải cô nương thích hình thể, nhưng hắn tu linh không được, chỉ có chuyên tu thể thuật. Mà hắn cái này dáng người, có thể ở thể thuật cùng người đối bác là lúc, chiếm hết nhất định ưu thế, Tiêu Khải cũng dám bởi vậy chê cười với hắn, xem hắn chờ một chút như thế nào thu thập Tiêu Khải, kêu Tiêu Khải hối hận. Nam nhân đẹp có ích lợi gì, quan trọng là đến có bản lĩnh, muốn đủ lợi hại. Đến đây đi, dù sao ngươi đã thói quen trước gia chiêu, đứng ở đất chống thượng, bị mà tự ban sở hữu để tử vây xem, tiêu khải sắc mặt không thay đổi, vạt áo một hiên, mã bộ một ngồi sổm, đối Đỗ Lam Sơn vẫy vẫy tay. Tìm chết, Đỗ Lam Sơn tức giận đến mặt tiến quý đỏ. Đỗ Lam Sơn thể bác chi thuật cũng không nhược, bình thường tình huống dưới, hắn hẳn là làm người trước gia chiêu. Nhưng Đỗ Lam Sơn đã sớm bá đạo quán, thêm chi muốn lợi dụng chính mình hình thể ưu thế thói quen trước sông lên đi, lấy lực lượng tuyệt đối, áp đảo đối phương. Đỗ Lam Sơn trước nay đều là làm như vậy, nhưng rất ít có người dám lấy chuyện này ra tới nói, hôm nay Tiêu Khải nhắc tới ra tới, Đỗ Lam Sơn tự nhiên cảm thấy nan kham. Hừ. Tiêu Khải hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, một đôi như ưng con người sắc bén không thôi mà nhìn chằm chằm Đỗ Lam Sơn. Đã hấp thu lần trước giáo huấn, Đỗ Lam Sơn đối Tiêu Khải đã không còn dùng chính mình đi phía trước hướng kia cổ kính Nhi, nghĩ trực tiếp đem Tiêu Khải cấp đâm bay, mà là nương này cổ kính ra quyền, nhất chiêu đem Tiêu Khải đánh ngã Giống như voi giống nhau chiều chính mình xông tới Đỗ Lam Sơn, Tiêu Khải không chút hoang mang, thân mình một bên, hai tay bắt lấy Đỗ Lam Sơn cổ tay, sau đó lại vướng Đỗ Lam Sơn. Phanh một tiếng, Đỗ Lam Sơn thật mạnh ngã trên mặt đất, ăn một miệng bùn. Mà tự ban cùng trường trong lòng chấn động Tiêu Khải lại thắng Đỗ Lam Sơn Sao có thể Lần trước không phải nói Tiêu Khải vận khí tốt Còn bởi vì Đỗ Lam Sơn thân thể không thoải mái Tiêu Khải lúc này mới chui Đỗ Lam Sơn chỗ trống Đánh thắng Đỗ Lam Sơn Chẳng lẽ 10 ngày đi qua Đỗ Lam Sơn thân thể còn không có hảo Tiêu Khải lại lần nữa đầu cơ trục lợi Này Cố Bình sinh khóe miệng trừ trừ Không thể tưởng tượng mà nhìn Tống Thừa Hoàn Ngươi nói Tiêu Khải là như thế nào làm được Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, Cố Bình Sinh tưởng tượng tượng đến vừa rồi đối mặt xong tới Đỗ Lam Sơn người là chính mình, nếu là hắn không cần linh lực, chẳng những rất khó né tránh, hơn nữa chỉ biết bị Đỗ Lam Sơn đâm cho thực thảm, nghĩ đến này, Cố Bình Sinh nhíu mày. Đỗ Lam Sơn kia va chạm, ở toàn bộ mặc tế thư viện đều là nổi danh, có người thậm chí vì Đỗ Lam Sơn này va chạm, đặt tên vì tượng hướng. Như voi giống nhau va chạm lực, này phá hủy lực, có thể nghĩ... Đỗ Lam Sơn bách chiến bách thắng tượng hướng Thế nhưng bị cùng tuổi Thân thể còn chỉ có Đỗ Lam Sơn một nửa cùng trường tiêu khải cấp phá Cố bình sinh lưu lưỡi không thôi Tiêu khải không hổ là tiêu gia đệ tử Thật sự không bình thường Nhưng này tiến bộ cũng quá nhanh điểm Rõ ràng khai giảng trước Tiêu khải còn bị Đỗ Lam Sơn khi dễ chỉ biết trốn Ngươi hỏi sai rồi Ngươi không nên hỏi tiêu khải là như thế nào làm được Ngươi muốn hỏi hẳn là tiêu phượng loan là như thế nào làm được Tống thừa hoàn cười cười một đôi mắt lại là trực tiếp ngắm hướng về phía từ xuất hiện, liền trực tiếp ở trên vị trí của mình nằm bò ngủ Tiêu Phượng Loan. Lần này gặp mặt, Tiêu Phượng Loan chẳng nhưng không có dư thừa nói, hơn nữa làm sự tình chỉ có một kiện, đó chính là nằm bò ngủ. Chẳng lẽ, Tiêu Khải lần trước nói chính là thật sự, Tiêu Phượng Loan thân thể thực sự có một chút vấn đề, cho nên mới sẽ như thế mệt mỏi. Nhưng cho dù thật là như thế, vạn tiên sinh đều thả Tiêu Phượng Loan 10 ngày kỳ nghỉ, Tiêu Phượng Loan ngủ cái 10 ngày. Cũng nên ngủ đủ rồi đi Trên thực tế Tiêu Phượng Loan nguyên bản cho rằng Chính mình bắt được này 10 ngày kỳ nghỉ Nhất định có thể đem thân thể điều chỉnh tốt Không thành tưởng Vì giáo Tiêu Khải Này 10 ngày Tiêu Phượng Loan căn bản là không có nghỉ ngơi tốt Đặc biệt là ở dạy Tiêu Khải chiêu thức cuối cùng 2 ngày Tiêu Phượng Loan căn bản là không cơ hội nghỉ ngơi Tiêu Phượng Loan làm Tiêu Khải tìm người đối chiêu Cũng không biết như thế nào Tiêu Khải còn không có cùng người đối chiêu bao lâu, liền trực tiếp chạy đi tìm Tiêu Phượng Loan, một hai phải cùng Tiêu Phượng Loan đối chiêu không thể. Đương nhiên, cuối cùng là Tiêu Khải bị Tiêu Phượng Loan ngược đến thương tích đầy mình, bị quấy giày không ngủ thành giác Tiêu Phượng Loan chính là thật phần khủng bố. Nàng mới mặc kệ Tiêu Khải là ai, đối Tiêu Khải ra tay thời điểm, lại mau lại tàn nhẫn. Ngắn ngủn hai ngày, Tiêu Khải đều không nhớ do chính mình bị Tiêu Phượng Loan quăng ngã nằm sấp xuống bao nhiêu lần. Lại ăn nhiều ít cân bùn Cũng may tiêu phượng loan đem người quăng ngã thảm Cuối cùng còn công hiến dược Có hóa ứ cao Mặc kệ tiêu khải trước một ngày rơi có bao nhiêu thảm Ngày hôm sau thân mình liền đại càng Thả cường tráng không ít Chẳng sợ mọi người nhìn tiêu khải Đều cảm thấy tiêu phượng loan thân mình Cùng trước kia giống nhau đơn bạc Nhưng chỉ có tiêu khải chính mình biết Lúc này hắn trên người cơ bắp rốt cuộc có bao nhiêu rắn chắc Lại đến Từ trên mặt đất bò dậy, Đỗ Lam Sơn xú một khuôn mặt không chịu nhận thua. Hảo A, tùy tiện ngươi muốn tới vài lần, ta, đều, phục bồi. Tiêu Khải cầm vừa nhất, tiểu biểu tình muốn nhiều cuồng liền có bao nhiêu cuồng. Tìm chết, Đỗ Lam Sơn hận trọng ngứa răng, quên mất trưởng bối giao đãi, bắt đầu đối Tiêu Khải hạ sát chiêu. Đỗ Lam Sơn đánh ra tới quyền, từng quyền soàn xoạt sinh phong, quyền lực bá đạo uy mãnh, lực lớn vô cùng. Tiêu Khải tiểu hít một hơi, nói cho chính mình tinh tâm, một đôi mắt thật cẩn thận mà nhìn trầm chầm, chầm Đỗ Lam Sơn xem, tỉ dạy hắn nhiều như vậy. Không phải vì làm hắn cùng người đối địch là lúc, cứng đối cứng, mà là tránh đi ngạnh, công này mềm. Tinh tâm, tinh tâm. Không ngừng nói cho chính mình tinh tâm, Tiêu Khải trong lòng bỗng nhiên nhất định, ánh mắt chầm xuống, thân mình linh hoạt mà né tránh Đỗ Lam Sơn công kích, sau đó nhất chân, lập tức liền đá tới rồi Đỗ Lam Sơn thể diện. Đỗ Lam Sơn nắm tay lại ngạnh, hắn kia trương dầu mỡ mặt cũng là mềm, mũi cốt càng là giòn đến lợi hại. Phanh, một chút, tiêu khải dày mặt đảo qua đến Đỗ Lam Sơn mặt, Đỗ Lam Sơn, no đủ, ngũ quan một bẹp, màu đỏ huyết lập tức từ hai chỉ trong lỗ mũi phun tới. Ngao, Đỗ Lam Sơn một tiếng gào, che lại cái mũi, đau đến thẳng tiêu nước mắt. Đỗ Lam Sơn dưỡng đến hảo, thể diện lại du, làn da đáy lại là rất bạch. Nhưng bị tiêu khải này một dưới chân đi, nguyên bản bạch du cái mũi lập tức thanh tảng lớn, máu mũi càng là lưu cái không ngừng. Ti, cố bình sinh làm quái mà bưng kín cái mũi của mình, này một chân, ta đều thấy đỗ lam sơn cảm thấy đau. Kia một chân không riêng có tiêu khải đã, còn có đỗ lam sơn chính mình đưa lên đi kính đạo, hai cái hợp lại, này lực đạo, kia kêu một cái tàn nhẫn a Hắn thật hoài nghi, đỗ lam sơn cái mũi còn có thể hay không bình thường. Có thể hay không liền như vậy oai ai? Đau! Tống thừa hoàn cười hắc hắc, sờ sờ cái mũi của mình, cười đến rất có một chút vui sướng khi người gặp hòa hương vị. Ngươi bạn tốt đường để bị người khi dễ, ngươi còn cười. Cố bình sinh cảm thấy chính mình càng ngày càng xem không hiểu tống thừa hoàn rốt cuộc là một cái cái dạng gì người. Tống Thừa Hoàn cùng Kỳ Bách Nhiên quan hệ rõ ràng thực hảo, vì Kỳ Bách Nhiên không thiếu đối phó Tiêu Phượng Loan, nói chút làm Tiêu Phượng Loan nan kham hà không tới như ác ngôn ác ngữ. Biết rõ, Tiêu Phượng Loan phải rời khỏi thiên tự ban đi mà tự ban, Tống Thừa Hoàn cũng tới mà tự ban, đã đủ kỳ quái. Không hiểu rõ người nhìn đến cái này tình huống, còn sẽ hiểu lầm Tống Thừa Hoàn sở dĩ tới mà tự ban. Kỳ thật là hướng về phía Tiêu Phượng Loan tới đâu. Ngươi cũng nói, Đỗ Lam Sơn là bách nhiên đường đệ, lại không phải ta đường đệ, ta gấp cái gì. Tống thừa hoàn không sao cả mà nói, nếu là ta đường đệ giống Đỗ Lam Sơn giống nhau, liền tính là bị đánh cũng là xứng đáng. Bọn họ tống ra là tuyệt đối không có khả năng ra như vậy xuẩn người. Lần trước tiêu phượng loan đột nhiên phát công, liền quăng ngã Đỗ Lam Sơn tam ngã. Tiêu phượng loan chỉ là ở tiêu khải trước mặt biểu thị một lần, tiêu khải khó khăn lắm ở tiêu phượng loan trợ giúp dưới cũng có thể quăng ngã đỗ Lam Sơn 3 lần, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Phượng Loan lợi hại. Tiêu Phượng Loan nghỉ ngơi 10 ngày, Tiêu Khải cũng đi theo thỉnh 10 ngày giả. chỉ có ngốc tử mới có thể lại đi tìm Tiêu Khải phiền toái. Sự thật chứng minh, Tiêu Khải này 10 ngày thật không phải bạch nghỉ ngơi. Chẳng sợ không có Tiêu Phượng Loan ở một bên nhìn chỉ điểm, Tiêu Khải ứng đối đỗ Lam Sơn, đã thật phần tự nhiên. Ngắn ngủn 2 chiêu, Tiêu Khải quăng ngã đỗ Lam Sơn một chút, Lại đá đỗ lam sơn một chân Này tiến bộ tốc độ Tấm thừa hoàn con ngươi chật tắt Ánh mắt lập lè không chừng mà nhìn về phía cái kia Chính ghé vào trên bàn ngủ ngon lành nữ hài Đen tối không rõ Tiêu phượng loan rốt cuộc là một cái cái dạng gì người Y thuật siêu quần còn chưa tính Thể bác chi thuật tu vi thế Nhưng cũng ở mặc tế thư viện tiên sinh phía trên Nếu là tiêu phượng loan có tâm, giống giáo tiêu khải giống nhau đem tiêu gia thị vệ một đám đều huấn luyện qua đi, nếu là tiêu gia thị vệ mỗi người đều có tiêu khải thể bác tri thuật lợi hại, kia. Chỉ là dùng tưởng, tấm thừa hoàn đều cảm thấy đáng sợ. Ha ha ha, tấm thừa hoàn còn không có sợ trong chốc lát, lại vui tươi hơn hở mà cười. Ngươi có bệnh à, như thế nào lại cười? Cố bình sinh cổ quái mà nhìn tấm thừa hoàn trong chốc lát nhíu mày mau, một hồi sợ hãi, trong chốc lát lại cao hứng bộ dáng xem đến buồn bực đến không được. Tiêu phượng loan biến kỳ quái. Nhưng vẫn là không có cái này tấm thừa hoàn kỳ quái, hắn đều phải hoài nghi, tấm thừa hoàn có phải hay không quỷ thượng thân. Nếu không, tình huống hiện tại hắn nghĩ như thế nào như thế nào tính, tấm thừa hoàn đều không thể lộ ra nhanh như vậy sống tươi cười mới là. Có bệnh, ta có bệnh, có tâm bệnh a à... Tống thừa hoàn si điên cười, mắt lé điên cuồng chi sắc, xem đến một bên cố bình sinh thẳng khởi nổi da gà, bị dọa đến không nhẹ. "Mau, mau đi thỉnh đại phu." Đỗ Lam Sơn bị thương, tỷ thí đương nhiên liền kết thúc, khí ốm kêu ba người, bổ chính mình cùng nhau đồng thời đỡ lấy Đỗ Lam Sơn. Bằng không, lấy hắn sức của một người, hắn chẳng những đỡ không được Đỗ Lam Sơn, còn có khả năng cùng Đỗ Lam Sơn cùng nhau té ngã trên đất, lại ra một cái đại sổ. "Tiếu bùn tỏi gia hoành." Tiêu Khải xem như ngươi lợi hại, Đỗ Lam Sơn đau đến không thể tự khống chế, nước mắt ra ra đến chảy, cái mũi chẳng những đau đến lợi hại, còn có một cổ toan sâu kín cảm giác. đều ở chỗ này làm gì, đều giờ nào, còn không đi vào, đã tới rồi đi học thời gian. Phòng Tiên Sinh nhìn đến chính mình mà tự ban đệ tử toàn vây quanh ở bên ngoài, tức khắc lông mày ninh ninh. Phòng Tiên Sinh tới, học sinh thấy lão sư. Tự cổ trí kim đều là chỉ có một phản ứng, đó chính là chạy. Vừa rồi còn làm thành một vòng người, tức khắc thành điều thu tán, chạy như bay hồi chính mình vị trí, ngoan ngoan ngồi xong. Ở phòng tiên sinh không vui ánh mắt dưới, tiêu khải không chút hoang mang mà vỗ vỗ quần áo của mình, sau đó từ từ đi vào lớp học. Phòng tiên sinh cùng đỗ ra chính là quan hệ thông gia, trước kia đỗ lam sơn khi dễ hắn thời điểm. Phòng tiên sinh trước nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, Đỗ Lam Sơn mới có thể biến thành hôm nay như vậy càn rỡ. Hôm nay hắn thu thập Đỗ Lam Sơn, mà không phải bị Đỗ Lam Sơn thu thập, phòng tiên sinh xem hắn ánh mắt không tốt, hắn đã sớm liệu đến. Cùng làm đệ tử của ta, ta hy vọng các ngươi có thể đoàn kết một lòng. Đem những cái đó rất thích tàng nhẫn tranh đấu dơ bẩn tâm tư, đều cho ta thu hồi tới. Nếu không, mà tự ban bên trong, tuyệt đối không có người này dung thân nơi. Đỗ Lam Sơn ở chính mình địa bàn, thế nhưng bị người cấp khi dễ. Nghĩ đến Đỗ Lam Sơn ở Đỗ gia địa vị, phòng tiên sinh một trận phiền lòng, cũng không biết chính mình trở về lúc sau, muốn như thế nào hướng trong nhà nương tử giao đãi. Phòng tiên sinh nương tử chính là đô gia cô nương, hắn cùng Đỗ gia quan hệ, tự nhiên là thân cật. Nhưng trước kia Đỗ Lam Sơn không thiếu khi dễ tiêu khải, đem tiêu khải đánh đến này thanh kia tím, phòng tiên sinh không thu thập qua Đỗ Lam Sơn. Hôm nay tự nhiên cũng không hảo phạt Tiêu Khải. Nhưng cho dù không thể phạt Tiêu Khải, miệng thượng cảnh cáo, phòng tiên sinh lại là sẽ không bùn xỉn. Tiêu Khải tức giận đến sắc mặt một trận phát thanh, không cam lòng mà nhìn chầm chầm phòng tiên sinh xem, phòng tiên sinh nói nhầm vào ai, mà tự ban đệ tử cái nào không biết. Cố tình phòng tiên sinh chiếm tiên sinh tên tuổi, Tiêu Khải lại ủy khuất, lại không cam lòng, tổng không thể giống đánh đỗ Lam Sơn giống nhau, đem phòng tiên sinh cũng cấp đánh một đốn. Nhưng càng là như thế, lâu dài tới nay tiêu khải chịu ủy khuất càng là phát tiết không ra, cả người cảm xúc mới không xong đến lợi hại. Không tiền đồ, nguyên bản ngủ tiêu phượng loan không biết khi nào tỉnh lại, sau đó ở tiêu khải trên đầu đánh một cái tát, phòng tiên sinh, y ngươi chi ngôn, ngươi không chấp nhận được người sẽ đi chỗ nào. Chập chập chập, thiên tự ban cùng trường phức tạp điểm, mà tự ban còn lại là tiên sinh phức tạp. Dù sao đãi ở đâu cái ban đối nàng tới nói... Đều không có khác nhau, nàng đều từ thiên tự ban chuyển tới mà tự ban, chẳng lẽ còn để ý lại hướng huyền tự ban cùng hoàng tự ban chuyển sao? Chuyển tới chỗ nào đi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng trở lại thiên tự ban sao? Tự nhiên là đi huyền tự ban. Quả nhiên, phòng tiên sinh cười lạnh không thôi mà nói một câu. Đến lạc, tiêu phượng loan cười cười. Không nói hai lời đem chính mình còn không có mở ra bao bối trên vai, nghe được. Cùng ta đi huyền tự ban, ngươi có cái gì sẽ không, ta dạy cho ngươi. ân tiêu khải dùng sức phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng thoải mái không ít. Hiện tại không phải phòng tiên sinh đuổi bọn hắn, là bọn họ không cần phòng tiên sinh vị tiên sinh này. Tỉ có thể so này đó tiên sinh lợi hại nhiều, y thuật thẳng siêu y thánh, thể bác thuật càng là không cần phải nói, cái này mà tự ban, hắn còn không hiếm là đãi. Trước kia tước tiêm đầu tưởng hướng thiên tự ban toàn tiêu khải. Lúc này ngay cả mà tự ban đều không hiếm lạ, thả rằng đi huyền tự ban. a hảo, các ngươi có cốt khí, các ngươi hiện tại liền đi. Phòng tiên sinh bị tức giận đến cười, ngón tay run lên, làm tiêu phượng loan cùng tiêu khải lập tức lăn. Tiêu khải thiên phú còn có thể, nhưng so với đỗ lam sơn liền kém nhiều, tiêu phượng loan càng là đi rồi cửa sau mới có thể trở thành thiên tự ban đệ tử. Đi rồi hai người kia... Hắn sẽ không có nửa điểm tiếc nuối, mà tự ban đệ tử ngược lại sẽ bởi vì hai người rời đi mà thực lực tăng nhiều. Nhìn đến tiêu khải cùng tiêu phượng loan liền như vậy không hề lưu luyến rời đi. Phòng tiên sinh đắc ý mà nói, các ngươi khả năng không biết, chúng ta mà tự ban đệ tử thật có phúc. Vạn tiên sinh coi trọng chúng ta mà tự ban đệ tử, cảm thấy chúng ta mà tự ban đệ tử chính là những tạo chi tài, cho nên đã xin trở thành chúng ta mà tự ban tiên sinh. Thiên tự ban tiên sinh đến mà tự ban. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ mà tự ban đệ tử tiềm lực có bao nhiêu đại. Từ hôm nay trở đi, mà tự ban cũng sẽ làm mọi người tưởng tước tiêm đầu hướng trong tế hảo địa phương, tiêu phượng loan cùng tiêu khải cùng nhau, liền mơ tưởng lại có thể trở về. Thật đát, thật tốt quá. Vạn tiên sinh thế nhưng sẽ đến chúng ta mà tự ban, ta không có nghe lầm A. Chúng ta mà tự ban học sinh, quả nhiên rất có tiềm lực. Mà tự ban đệ tử một mảnh hoan hô, Vì vạn tiên sinh đã đến cảm thấy cao hứng không thôi Bọn họ hận không thể hiện tại liền hồi chính mình trong nhà Sau đó đem tin tức tốt này Cùng trong nhà người chia sẻ một chút Thiên tự ban tiên sinh gần nhất bọn họ mà tự ban Như vậy bọn họ mà tự ban cùng thiên tự ban khác biệt còn xa sao Ở tất cả mọi người cao hứng không thôi Phòng tiên sinh càng là lộ ra đắc ý rào rạt, một bộ ăn định rồi tiêu phượng loan cùng tiêu khải nhất định sẽ hối hận mà quỷ gối chính mình trước mặt, cầu hắn lại thu lưu bọn họ biểu tình. Tống thừa hoàn cùng cố bình sinh ý vị không rõ mà cười cười. Cố bình sinh hiện tại cuối cùng là minh bạch, tống thừa hoàn phía trước ở thiên tự ban nói câu nói kia là có ý tứ gì. Nguyên bản là vạn tiên sinh đều tới rồi mà tự ban dạy học. Tống thừa hoàn cùng cố bình sinh làm cùng cái động tác. Đó chính là đem chính mình thư dương một sách lên, xoay người rời đi mà tự ban, cũng hướng huyền tự ban đi đến. Phòng tiên sinh sắc mặt biến đổi, lộ ra tiêu sắc, từ từ, hiện tại đã nhập học, hai người các ngươi đi chỗ nào, là tưởng xoay chuyển trời đất tự ban. Vừa rồi lời nói của ta, hai người các ngươi cũng nghe tới rồi, vạn tiên sinh muốn tới. Từ hôm nay trở đi, mà tự ban cùng thiên tự ban giống nhau, các ngươi sẽ không đến nhầm. Phòng tiên sinh tưởng lưu lại tấm thừa hoàn cùng cố bình sinh, để cao mà tự ban thực lực. Phòng tiên sinh, ta tưởng ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải bởi vì vạn tiên sinh muốn tới mà tự ban, mới chuyển tới mà tự ban, tiêu ra tỷ đệ đề đều không còn nữa, mà tự ban chỉ thường thôi. Tấm thừa hoàn ánh mắt lánh đạo, giống như là đang xem nhảy nhót vai hề giống nhau nhìn phòng tiên sinh. Chẳng sợ mới đầu thời điểm, hắn thật là bởi vì thu được tin tức. Vạn tiên sinh muốn đi mà tự ban, mới động cái này tâm tư, bất quá hiện tại, hắn thật đúng là đơn thuần chính là hướng về phía tiêu phượng loan đi. Nói xong, cũng không xem phòng tiên sinh sắc mặt có bao nhiêu khó coi, tống thừa hoàn trực tiếp chạy lấy người. Cố bình sinh bày ra thái độ cùng tống thừa hoàn giống nhau, không cần phải nói. Phòng tiên sinh cũng biết cố bình sinh thái độ. Hai người các ngươi đều là bởi vì tiêu phượng loan quan hệ, mới đến của ta tự ban. Phòng tiên sinh miễn răng, dùng so tiêu khải vừa rồi càng không cam lòng ngữ khí hỏi. Phòng tiên sinh hôm nay sở dĩ như vậy đắc ý, không đem tiêu phượng loan cùng tiêu khải để vào mắt, làm ra rõ ràng bất công việc, cũng là vì cố bình sinh cùng tống thừa hoàn gia nhập. Phòng tiên sinh mãn cho rằng, cố bình sinh cùng tống thừa hoàn đó là tuệ nhãn thức anh hùng, thấy được mà tự ban tiềm lực mới đến, phòng tiên sinh vì thế kiêu ngạo không thôi. Ai biết, tiêu phượng loan vừa đi đi huyền tự ban... Cố Bình Sinh cùng tấm thừa hoàn này hai cái ưu tú học sinh cũng muốn đi rồi. Bằng không đâu, Cố Bình Sinh nhướng mày, tựa hồ đang hỏi không hướng về phía Tiêu Phượng Loan, chẳng lẽ còn là hướng ngươi tơi sao? Được đến như vậy đáp án, phòng tiên sinh tức giận đến hột máu, sớm biết như thế, hắn vừa rồi liền không như vậy nói, làm hại Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải trực tiếp chạy lấy người. Tiêu Phượng Loan là cái vô dụng, nàng không buộc chủ tam hoàng tử tâm. Nhưng thật ra được Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn mắt, thật là kỳ ba. Hảo, các ngươi hai cái ngồi xuống, tiêu phượng loan cùng tiêu khải nai của ta tự ban đệ tử, ta sẽ làm bọn họ trở về. Vì lưu lại Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn, phòng tiên sinh không dám lại làm bộ làm tịch, chỉ có cúi đầu. Thiếu một cái tiêu phượng loan cùng tiêu khải, phòng tiên sinh không cảm thấy là tổn thất. Nhưng thiếu Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn, kia tổn thất liền thảm lớn. Hảo, chúng ta đây đã có thể chờ phòng tiên sinh Tấm thừa hoàn ánh mắt chật lẽ Theo phòng tiên sinh nói lại lần nữa ngồi xuống uy cố bình sinh chạm chạm tấm thừa hoàn bả vai Tuy rằng hắn đối tiêu phượng loan hiểu biết không thâm Nhưng hắn tổng cảm thấy tiêu phượng loan nếu đi rồi Liền tuyệt đối không có trở về khả năng Có người nguyện ý tự dước lấy nhục Chúng ta làm gì muốn cả Tấm thừa hoàn đánh ngáp một cái Cũng coi như là thế tiêu khải nho nhỏ trả thù phòng tiên sinh một chút Bất quá chính là dựa cưới cái đỗ gia nữ nhân Mới hướng lên trên bò làm được mà tự ban tiên sinh Nếu không, lấy họ phòng năng lực cũng tưởng tiến vào mà tự ban Ngươi ngưu Cố bình sinh đối tấm thừa hoàn dựng dựng đại mộ chỉ Không hề nói mặt khác nói Cố bình sinh tuy rằng xem phòng tiên sinh đồng dạng không vừa mắt Nhưng đối phương tốt xấu là tiên sinh Cố bình sinh cấp phòng tiên sinh để lại như vậy một tí xíu mặt mũi Làm tống gia đại thiếu gia Tống thừa hoàn làm việc chỉ bằng yêu thích, phòng tiên sinh không được tống thừa hoàn mắt, tự nhiên chỉ có bị tống thừa hoàn chơi phân. Nói trắng ra, mặc tế thư viện bên trong, chỉ có thiên tự ban tiên sinh, mới là làm các đệ tử tôn kính. Các ngươi hai cái ngồi ở chỗ này làm gì, còn tưởng tiếp tục quấy dày huyền tự ban sao, cùng ta trở về. Phòng tiên sinh hắc một khuôn mặt, đi tới tiêu phượng loan cùng tiêu khải trước mặt. Chẳng sợ rõ ràng là chính hắn muốn tới thỉnh tiêu phượng loan cùng tiêu khải chính là hắn nhìn hai người trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Không nhọc phòng tiên sinh đại giá, từ hôm nay trở đi, ta cùng tỷ của ta chính là huyền tự ban đệ tử. Tiêu Khải liếc phòng tiên sinh liếc mắt một cái, mới đuổi bọn hắn đi, hiện tại lại gọi bọn hắn trở về. Phòng tiên sinh thích thay đổi xoành xoạch, đáng tiếc hắn cùng hắn tỷ lại không phải thích phụng người sú chân người. Hồ nháo, này há là từ các ngươi nói liền tính sự tình? Ta là các ngươi tiên sinh, ta nói mới tính, còn không đứng lên. Nhìn tiêu phượng loan đang ngủ ngon lành, phòng tiên sinh tức giận đến trực tiếp đem cầm ở trong tay thư, dùng sức mà ném hướng về phía tiêu phượng loan đầu. Nói đến cùng, hắn sở di sẽ như vậy nan kham, toàn quái tiêu phượng loan cái này hồng nhan họa thủy câu dẫn cố bình sinh cùng tấm thừa hoàn. tỷ. tiêu khải đôi mắt trừng, phòng tiên sinh thiên vị đỗ lam sơn còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn dám đối hắn tỷ động thủ. Phòng tiên sinh đừng tưởng rằng chính mình chiếm cái tiên sinh tên tuổi, hắn liền thật sự không dám đối hắn động thủ, cùng lắm thì, cái này mặc tề thư viện, hắn không niệm. Ở thư còn không có ném đến tiêu phượng loan phía trước, tiêu phượng loan cổ áo vừa động, lẳng lặng đột nhiên chạy trốn ra tới, đầu đỉnh đầu, thư lấy lớn hơn nữa lực độ bị bắn ngược trở về, dùng sức mà đánh tới phòng tiên sinh cái chán. Làn ra cũng không tính hắc phòng tiên sinh một chúng chiêu, cái chán liền xuất hiện một cái gái sách hồng đau. Ân, phòng tiên sinh căn bản là không nghĩ tới, chính mình sẽ bị phản công, ôm đầu kêu rên một tiếng. Phòng tiên sinh, mời trở về đi, ta cùng tỷ của ta ở huyền tự ban, đỉnh. Ra tay không kịp tiêu khải thở dài nhẹ nhóm một hơi, sau đó chào phúng mà nhìn phòng tiên sinh, tuy rằng không biết phòng tiên sinh lại nghĩ như thế nào khởi chúng ta tỷ đề hai người, nhưng nói ra đi nói liền như bắt đi ra ngoài thủy, phòng tiên sinh, thỉnh hồi. Làm cho bọn họ đi thì đi. Làm cho bọn họ hồi liền hồi Khi bọn hắn là cái gì Chẳng sợ tỉ hiện tại không hé răng Hắn dám khẳng định Hắn tỷ nhất định cũng là như vậy tưởng Ngươi, ngươi, hảo hảo Phòng tiên sinh trong mắt phiếm ra hồng quang Hắn hảo ngôn khuyên bảo không nghe Vậy đừng trách hắn động thủ Tiêu phượng loan đang ngủ Tất nhiên là tốt nhất xuống tay huống chi vừa rồi nếu không phải tiêu phượng loan đi đầu Tiêu Khải cũng sẽ không rời đi mà tự ban, mà Cố Bình Sinh cùng Tống Thừa Hoàn muốn cũng là Tiêu Phượng Loan. Phòng tiên sinh vừa ra tay, thẳng tắp mà chiều Tiêu Phượng Loan công tới. Hắn mục tiêu chỉ có một, bắt được Tiêu Phượng Loan, đem Tiêu Phượng Loan mang về mà tự ban, như vậy liền sự tình gì đều không có. Ngươi muốn làm gì? Lần này, Tiêu Khải có phòng bị, chân vừa ra, trực tiếp đem phòng tiên sinh duỗi hướng Tiêu Phượng Loan tay một chân cấp đá văng ra. Vô chi tiểu nhi... Phòng tiên sinh lạnh lùng cười, linh lực một khai, chính là tử giai trung kỳ tu linh cao thủ. Tiêu khải sắc mặt khe biến. Trong lòng một loạt quên tính tâm, chỉ là dùng bản năng phản ứng, thêm chi chiêu thức biến hóa, tránh né phòng tiên sinh công kích. Chính là bởi vậy, tiêu khải cũng chỉ có thể trốn, không thể công, sinh sôi bị phòng tiên sinh chiếm tiện nghi cùng ưu thế. Thấy rõ ràng. Thẳng đến tiêu khải sắp không địch lại khi, không biết khi nào tỉnh lại tiêu phượng loan lười biếng mà vặn vèo chính mình cổ, đối phòng tiên sinh chính là một cái quét chân. Phòng tiên sinh cười lạnh nhảy lên, tay như câu, tựa như diều hâu quát lấy gà con giống nhau, chụp tới tiêu phượng loan. Phòng tiên sinh linh lực ngưng tụ với đầu ngón tay, ngón tay so sắt thép còn muốn cứng rắn. Tiêu phượng loan đầu ngón tay một nhu, nhìn như vô lực mà nhẹ nhàng hướng phòng tiên sinh mu bàn tay thượng nhẹ nhàng bắn ra, sau đó vòng qua phòng tiên sinh tay, ở phòng tiên sinh trên cổ tay lại là bắn ra. Phòng tiên sinh cảm nhận được một cổ vặn đầu quả tim tử đau, tay phải trực tiếp đau đến sự không ra lực tới. Phòng tiên sinh lại là tử dai trung kỳ cao thủ, không khéo, ta linh lực tuy rằng không nhiều lắm, cũng sẽ một chút, cùng nhau thử xem tay đi. Dùng thể thuật tỏa lùn phòng tiên sinh uy phong lúc sau, tiêu phượng loan tóc dài một trận tấn dương, trong chẻo như tẩy con ngươi bên trong hiện lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng tím. Ngươi, ngươi cũng tử dai trung kỳ. Phòng tiên sinh giờ thất lực tay, đại kinh thất sắc mà nhìn tiêu phượng loan, tiêu phượng loan linh lực cùng chính mình giống nhau cao, sao có thể? Tỷ, ngươi, tiêu khải đồng dạng trợn to mắt nhìn tiêu phượng loan, phượng thần rốt cuộc dạy hắn tỷ nhiều ít đồ vật A, y thuật, thể thuật. Hiện tại ngay cả linh lực đều như vậy lợi hại. Tiêu Khải bắt đầu do dự, hắn có phải hay không cũng nên hướng Tiêu Phượng Loan học tập một chút, rời nhà trốn đi đi một chuyến tiêu ra sau núi. Ha ha ha, đại gia Di Hòa Vi Quý, Di Hòa Vi Quý, huyền tự ban chính nhập khóa Giang Tiên Sinh giả câm vờ điếc nửa ngày. Ở xác định Tiêu Phượng Loan có đủ rồi đại bại Phòng Tiên Sinh năng lực, hắn lúc này mới đứng dậy. Giang Tiên Sinh biết Phòng Tiên Sinh cưới một cái hảo nương tử. Cho nên hoàn toàn không dám đắc tội phòng tiên sinh Chỉ có thể từ phòng tiên sinh ở huyền tự trong ban làm càn Huyền tự ban những đệ tử khác càng là mơ mơ màng màng Không rõ em đẹp tiêu phượng loan cùng tiêu khải như thế nào thành chính mình cùng trường Sau đó liền nhìn đến phòng tiên sinh hùng hổ mà vọt lại đây Làm tiên sinh, giang tiên sinh đều không có phản ứng Thân là huyền tự ban đệ tử càng là không có khả năng có phản ứng gì Giang quý, ngươi cút cho ta một bên đi Phòng Tiên Sinh mặt tối sầm, một phen đẩy ra Giang Tiên Sinh. Phòng Tiên Sinh, ngươi đừng quá quá Phật. Giang Tiên Sinh sắc mặt biến đổi, bị Phòng Tiên Sinh như vậy chết mặt mũi, Giang Tiên Sinh trong lòng tràn đầy không vui. Nói đến nói đi, Phòng Nhân dám ở hắn trước mặt như vậy càn rỡ, còn không phải là ỉ vào cưới cái hảo nương tử sao, dựa nữ nhân hướng lên trên bò, mặt thật đại. Không có đỗ ra nữ nhi, Phòng Nhân cũng tưởng so với hắn hảo. Ta quá phận lại như thế nào? Phòng tiên sinh cười lạnh, Hoàn toàn không đem Giang tiên sinh nói đặt ở mắt, Như cũ làm theo ý mình, Tiêu Phượng Loan cùng Tiêu Khải đều là của ta tự ban đệ tử, Ta là nhất định phải đem bọn họ mang đi. Nếu Phòng tiên sinh đều nói như vậy, Chỉ cần Phòng tiên sinh có thể đem bọn họ mang đi, Phòng tiên sinh chỉ lo mang. Giang tiên sinh cũng không vội, Tiêu Phượng Loan cái này đệ tử bản lĩnh, Hiển nhiên ở Phòng tiên sinh phía trên, Giang tiên sinh có cái gì nhưng lo lắng, Ngươi, phòng tiên sinh vừa nghe giang tiên sinh lời này, liền biết giang tiên sinh là quyết định sẽ không quản chuyện này. Giang tiên sinh mặc kệ, tiêu phượng loan cùng tiêu khải lại không chịu đi, phòng tiên sinh biết, chính mình thật đúng là lấy tiêu phượng loan cùng tiêu khải không có biện pháp. Tiêu phượng loan, ngươi như thế nào chạy đến huyền tự ban tới? Ngươi không phải nói đi mà tự ban sao? Liền ở phòng tiên sinh không thể nề hà thời điểm, vạn tiên sinh vội vã mà chạy tới huyền tự ban tới. Vạn tiên sinh, thật là vạn tiên sinh, vạn tiên sinh như thế nào sẽ đến chúng ta huyền tự ban? Mà tự ban không chào đón ta, cho nên ta chạy tới huyền tự ban, dù sao đãi ở đâu cái ban, đều không sao cả. Tiêu phượng loan đánh ha ha nói, nàng mấy ngày liền tự ban đều không hiếm lạ, còn có thể hiếm lạ một cái mà tự ban, cũng liền họ phòng ở bên kia làm bộ làm tịch. a vạn tiên sinh sửng sốt, ngươi thật muốn trở thành huyền tự ban đệ tử không trở về mà tự ban. "Ân, nếu là huyền tự trong ban không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là như vậy." Tiêu Phượng Loan gật đầu. "Hành, ta đây cùng viện trưởng nói một tiếng, ta cũng điều đến huyền tự ban đi." Hắn đi mà tự ban đó là vì nhiều một chút thời gian cùng Tiêu Phượng Loan thảo luận y thuật. Không thành tưởng, chính mình mới thành mà tự ban tiên sinh, Tiêu Phượng Loan lại thay ca, này thay ca cũng đổi đến quá cần mẫn điểm. "Vạn tiên sinh, ngươi nói cái gì?" Phòng tiên sinh sắc mặt cứng đờ, không thể tin được mà nhìn vạn tiên sinh. Cố Bình Sinh cùng tấm Thừa Hoàn muốn đi theo tiêu phượng loan chạy, đã làm phòng tiên sinh không tiếp thu được. Hiện tại vừa nghe tài hoa tới mà tự ban vạn tiên sinh đều phải cùng tiêu phượng loan chạy. Phòng tiên sinh một trận troang váng, hoài nghi chính mình xuất hiện nghiêm trọng ảo giác. Không có gì, dù sao mà tự ban các khóa tiên sinh còn không có điều động, y thuật tiên sinh vị trí liền không cần động, cũng tỉnh mà tự ban phiền toái. Vạn tiên sinh không hiểu biết phòng tiên sinh không vui mừng cùng rồi giắm, phi thường trắng ra mà nói một câu. Cái gì, vạn tiên sinh là đi theo tiêu phượng loan, mới đến chúng ta mà tự ban. Đã đuổi theo vạn tiên sinh lại đây mà tự ban đệ tử vừa nghe lời này, tức giận đến cũng không biết nên có cái dạng nào phản ứng hiểu rõ. Đối với nhiều ba cái cùng trường, mà tự ban đệ tử cảm thụ cũng không cường. Nhưng là có thể trở thành vạn tiên sinh đệ tử, đây là đủ rồi gọi người kiêu ngạo một việc. Bọn họ còn chưa có thể mở miệng kêu vạn tiên sinh một tiếng tiên sinh, vạn tiên sinh liền bởi vì phòng tiên sinh thiên vị đi theo tiêu phượng loan đi huyền tự ban, cái này kêu mà tự ban đệ tử như thế nào có thể tiếp thu được. Vạn tiên sinh, ngươi đừng đi. Tiêu phượng loan, ngươi đừng đi. Phòng tiên sinh, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một cái giao đãi? Bởi vì vạn tiên sinh quay lại, phòng tiên sinh hoàn toàn rước lấy mà tự ban nhiều người tức giận. Mà tự ban có cũng là chút thiên chi kiêu tử Thân phận quý không thể nói Nếu là mà tự ban đệ tử sau lưng gia tộc Cùng nhau hướng phòng tiên sinh tạo áp lực Chẳng sợ phòng tiên sinh có một cái họ đỗ nương tử Cũng là chịu không nổi Phòng tiên sinh Ngươi chậm rãi giải, giải quyết chính ngươi vấn đề Chúng ta liền trước tiên ở huyền tự ban đợi Đã sớm sẽ dự đoán được như thế Tống thừa hoàn chậm gì gì mà đi vào huyền tự ban Sau đó tìm vị trí ngồi xuống Thiên tự ban tống thừa hoàn huyền tự ban đệ tử sao có thể sẽ không quen biết. Cho nên, tấm thừa hoàn cùng cố bình sinh một chọn vị trí, vị trí này thượng nguyên bản ngồi người, liền phi thường thức thời nhi mà đem vị trí cấp làm ra tới. Ta cũng muốn chuyển tới huyền tự ban. Không tồi, ta cũng muốn ở huyền tự ban đọc. Huyền tự ban, huyền tự ban. Mà tự ban tính cái giám A, hiện tại mà tự ban tiên sinh đều so bất quá huyền tự ban, ai đãi trên mặt đất tự ban, ai chính là ngốc hóa. Hắn thả rằng trở lại huyền tự ban tới niệm thư, cũng không muốn ngốc đãi trên mặt đất tự ban, sau đó hôn đến so huyền tự ban đệ tử còn muốn kém. Có tấm thừa hoàn cùng cố bình sinh làm gương tốt, mà tự ban học sinh sôi nổi thông suốt, một đám đều tỏ vẻ chính mình muốn tới huyền tự ban, gặp phải phòng tiên sinh loại này không đáng tin cậy tiên sinh, đem mà tự ban thật vất vả được đến phúc lợi cấp lộc không có, cái này mà tự ban, bọn họ không niệm còn không được sao. Vẫn là câu nói kia. Tưởng từ huyền tự ban lên tới mà tự ban khó, nhưng là tưởng từ mà tự ban chuyển đi huyền tự ban đọc, còn không dễ dàng sao? Thiên tự ban đệ tử không đến mức vì một cái vạn tiên sinh mà toàn bộ chuyển tới mặt khác ban, nhưng là mà tự ban đệ tử còn lại là không chút do dự đều hướng về phía vạn tiên sinh đi. Mà tự ban đệ tử mỗi người xảo nhau muốn chuyển tới huyền tự ban đọc sách, trong khoảng thời gian ngắn, huyền tự ban thế nhưng thành so mà tự ban càng náo nhiệt lớp, giang tiên sinh như thế nào có thể không cao hứng. Cùng giang tiên sinh cao hứng bất đồng, phòng tiên sinh nhìn đến cái này loạn cục, hai mắt vừa lật, thật muốn cái gì đều mặc kệ, trực tiếp hôn mê qua đi. Chính là hắn không thể, vì duy trì toàn bộ mà tự ban, phòng tiên sinh phát quan đã loạn, quần áo đều bị xả oai, tốt nhất cười chính là ở hắn ót vào đầu, còn có vừa rồi cái kia bị lẳng lặng tìm được gáy sách dấu vết, lúc này mới hoang mang rối loạn mà đi tìm viện trưởng, không chế trước mắt này hỗn loạn trường hợp. Huyền tự ban náo nhiệt hơn nữa mà tự ban ẩm mỹ tự nhiên là khiến cho mặt khác mấy cái ban lực chú ý, đặc biệt là thiên tự ban đệ tử, hôm nay lỗ tai đều phá lệ trường, vẫn luôn dụng tâm dùng sức mà nghe bên ngoài động tính. Ai cũng không biết là ai trước đi đầu than một tiếng khí, tiếp theo liền xuất hiện một tiếng lại một tiếng ai. Đi rồi một cái tiêu phượng loan không tính cái gì, nhưng là vạn tiên sinh cũng đi theo đi rồi, nghĩ đến cố bình sinh cùng tống thừa hoàn, thiên tự ban học sinh trong lòng càng thêm buồn bực. Bởi vì vạn tiên sinh xuất hiện, mà tự ban cùng huyền tự ban hoàn toàn chặt đức, chẳng sợ viện trưởng đúng lúc đuổi tới, cái này tình huống nhất thời cũng giải quyết không được. Viện trưởng là biết, vạn tiên sinh kỳ thật là hướng về phía tiêu phượng loan đi, nghĩ nghĩ, viện trưởng dứt khoát cấp tiêu phượng loan cùng tiêu khải đều thả nửa ngày giả, làm hai người ngày mai lại đến. Tiêu phượng loan đương nhiên không sao cả, đem đồ vật ném cho tiêu khải lúc sau, làm cho mọi người mặt, liền như vậy tự tại mà đi rồi. Thỉnh ngươi uống trà, có đi hay không? Chỉ là mới ra học đường, Tống Thừa Hoàn liền ngăn ở Tiêu Phượng Loan trước mặt, còn nói muốn thỉnh Tiêu Phượng Loan uống trà. Là ngươi nói sai vẫn là ta nghe lầm. Tiêu Phượng Loan nhướng mày, Tiêu Khải không phải nói, Tống Thừa Hoàn là kỳ bách nhiên hảo huynh đệ. Bởi vì nơi này Tiêu Phượng Loan đối kỳ bách nhiên quấn quyết si mê không thôi, Tống Thừa Hoàn chính là chưa từng có xem bên này Tiêu Phượng Loan thuận mắt quá. Thân phận của nàng không ai biết. Tống thừa hoàn thỉnh nàng uống trà, hồng môn yến không thành. Tiêu khải sắc mặt biến đổi, ý tưởng cùng tiêu phượng loan giống nhau. Tống thừa hoàn, ngươi đừng quá quá Phật, tỷ của ta đã thay đổi, đều không quấn lấy kỳ bách nhiên. Liền tính tống thừa hoàn còn tưởng đối phó quấn lấy kỳ bách nhiên nữ nhân, cũng không nên đối hắn tỷ ra tay. Yên tâm, đừng như vậy trong gà hóa quốc, ta không muốn tìm tiêu phượng loan phiền toái, ta chỉ nghĩ cùng tiêu phượng loan giao cái bằng hữu. Tống thừa hoàn cười cười. Như thế nào, không dám, tiêu khải giống như một đầu diều hâu giống nhau, ngăn ở tiêu phượng loan trước mặt, kêu tấm thừa hoàn nhìn buồn cười không thôi. Xem ra, biến người không ngừng tiêu phượng loan một cái, ngay cả tiêu khải hiện tại đều trở nên hắn đều mau không quen biết. Ngươi thỉnh uống trà, ngươi phó bạc, tiêu phượng loan nhìn tấm thừa hoàn bình tinh đôi mắt, hơn nữa, chỉ cần ngươi. Đừng nói cho nàng, chờ tới rồi địa phương lúc sau, lại toát ra mấy cái amiu miêu am tới. Không, còn có ta Cố Bình Sinh đột nhiên chạy trốn ra tới Chúng ta ba cái tốt xấu đều là từ thiên tự ban ra tới đệ tử Hai người các ngươi uống trà Sao lại có thể rơi rớt ta Này cũng quá dày này mỏng bỉ Tấm thừa hoàn sẽ thỉnh tiêu phượng loan uống trà Hắn như thế nào có thể bỏ qua đâu Chứ bỏ hắn ở ngoài đâu Tiêu phượng loan cũng không bài xích Cố Bình Sinh Nhưng cũng chỉ không bài xích Cố Bình Sinh mà thôi Không có những người khác Tấm thừa hoàn cười cười Ánh mắt chuyển hướng âm lánh, ngư mang thử, hoặc là, ngươi còn tưởng ta mang theo ai đi Đến, xem ra ngươi không nghĩ mời ta uống trà, ta không thiếu ly trà uống Tống thừa hoàn ngữ khí biến đổi, tiêu phượng loan cũng lười nhác cười, chủ tiêu khải bả vai, muốn đi người Nhìn đến tiêu phượng loan không chút do dự rời khỏi, tống thừa hoàn sửng sốt, chẳng lẽ hắn vừa rồi thật là hiểu lầm tiêu phượng loan ý tứ, từ từ Tấm thừa hoàn cười khổ lắc đầu, ngươi tính tình cũng quá lớn điểm, hơn nữa cũng quá mức mẫn cảm, trước kia như thế nào không thấy ngươi như vậy. Hắn bất quá là hoài nghi một chút, tiêu phượng loan có phải hay không muốn cho hắn mang lên bách nhiên, tiêu phượng loan mặt vừa lật, liền chạy lấy người. Này tính cái gì, ở nhìn thấy không thích người, ta tính tình có thể lớn hơn nữa. Tiêu phượng loan thuật thuật chính mình đầu tóc, nàng vừa rồi như vậy đối tấm thừa hoàn, còn xem như khách khí. Nhìn thấy tấm thừa hoàn cùng tiêu phượng loan chi gian không khí hảo không ít, Cố Bình Sinh hip hop đánh hốn, Được rồi, đi đi đi, Nói như vậy nhiều nói, Các ngươi không khác nước, Ta chính là khác, Hôm nay mượn tiêu phượng loan quang, Có ly trà uống, Cố ra còn có thể thiếu ngươi trà, Tấm thừa hoàn bả vai một làm, Cố Bình Sinh đáp ở hắn trên vai tay, Tự nhiên liền rớt xuống dưới, Tấm thừa hoàn cũng không thói quen có người cùng chính mình dựa đến như vậy gần, Cố ra không phải ít ta trà, Chính là tưởng uống đến ngươi tấm thừa hoàn trà, này đã có thể khó khăn. Ngươi tính tính, chúng ta cùng trường nhiều năm, ngươi chừng nào thì mời ta uống trà quá. Cố bình sinh đôi mắt một loan, chẳng nhưng không tức giận, ngược lại cùng tấm thừa hoàn khai nổi lên vui đùa. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, rốt cuộc đi chỗ nào uống trà, chạy nhanh. Tiêu phượng loan đánh ngáp một cái, nếu là tiếp tục khua môi múa mép, nàng thả rằng hồi tiêu ra ngủ đi. Tỉ, ngươi thật muốn đi. Tiêu khải miệng một phiết, nhìn Tống Thừa Hoàn ánh mắt bên trong, tràn đầy không tín nhiệm. Tống Thừa Hoàn là cái dạng gì người, ngay cả kỳ bách nhiên vị này tam hoàng tử đều nguyện ý cùng Tống Thừa Hoàn làm huynh đệ, này đủ rồi thấy được Tống Thừa Hoàn đến lợi hại, hoặc là nói là Tống ra lợi hại. Kỳ bách nhiên muốn mượn sức Tống Thừa Hoàn, đây là bọn họ chi gian sự tình, cùng Tiêu ra không quan hệ. Tống Thừa Hoàn hôm nay ước hắn tỷ uống trà, đánh cái gì chủ ý. Đi! Vì cái gì không đi Tiêu phượng loan nhìn không được lại đánh một ngáp Cả người lười biếng mà liền cùng không ngủ no dường như Nàng đi vào thượng giới lúc sau Đối thượng giới hiểu biết đều là thông qua viễn đại miệng Cùng tiêu ra thư tịch Hôm nay tấm thừa hoàn thỉnh chính mình đi quán trà uống trà Cái này quán trà nghĩ đến cũng sẽ không giống nhau đi nơi nào Vừa lúc có thể tham thính một chút tin tức Khốt lão còn chưa tính Chứ bỏ nàng cùng diêm soái ca Không người thứ ba xem tới được Nhưng là tiêu năm bọn họ mấy cái đi nơi nào, nàng vẫn là đến đem những người này tìm ra. Tỷ, ta cùng ngươi một khối đi. Tiêu khải khẽ cắn môi, tỷ chính là một cây gân người, trước kia bị kỳ bách nhiên cấp lừa, hắn không thể lại làm tỷ bị những người khác lừa. Tống thừa hoàn cùng kỳ bách nhiên quan hệ như vậy hảo, vạn nhất tống thừa hoàn hy sinh chính mình tới câu dẫn tỷ, làm tỷ từ đây rời xa kỳ bách nhiên, tỷ khẳng định sẽ bị lừa đến. Đối, nhất định là cái dạng này, nếu không phải như thế, Tống Thừa Hoàn có hảo hảo thiên tự ban không đọc, làm gì muốn đi mà tự ban, sau lại còn đi theo đi huyền tự ban. Tống Thừa Hoàn rõ ràng chính là hướng về phía hắn tỉ tới, như thế làm, một chút đều không quang minh lỗi lạc. Tiêu Khải đề phòng ánh mắt, kêu Tống Thừa Hoàn buồn cười, hắn muốn hại người, trước nay đều sẽ không như thế, Tiêu Khải suy nghĩ nhiều quá, liền đi Thái Hòa lậu đi. Thái hòa lầu chính là các ngươi tống ra địa bàn, đi chính mình địa bàn uống trà, tấm thừa hoàn ngươi cũng không thành ý. Cố bình sinh hoa hoa kêu. Không sao cả, chỉ cần đào bạc không phải chúng ta liền hảo. Tiêu phượng loan một chút đều không để bụng, ở hiện đại, nàng thấy nhiều, ta mời khách, ngươi đại thọ, người Này ly trà, ta kính ngươi, tới rồi thái hòa lầu, bốn người tự nhiên là bị lánh tới rồi nhã giang nhi. Tống thừa hoàn càng là tự mình động thủ thế tiêu phượng loan đổ một ly trà, đưa đến tiêu phượng loan trước mặt. Tống thừa hoàn, không sai biệt lắm là đến nơi, ngươi nhưng đừng đùa thoát a. Cố bình sinh vỗ vỗ chính mình ngực, không ai bị nổi tống ra đại công tử, thế nhưng cũng sẽ cho người khác châm trả, thái dương muốn đánh phía tây ra tới. Hắn nguyên bản cho rằng, tống thừa hoàn là vì kỳ bách nhiên muốn tính kế tiêu phượng loan đâu, hiện tại vừa thấy, không giống a. Ta chưa bao giờ sẽ bởi vì đổ khí mà lấy chính mình tiền đồ tới nói giỡn. Tống thừa hoàn đã sớm xem thấu cố bình sinh ý tưởng, chỉ là lười đến cùng cố bình sinh so đo. Liền tính thật là vì kỳ bách nhiên, hắn cũng không đến mức làm được như thế nông nỗi. Thậm chí là hủy hoại tiêu phượng loan, không cần thiết, rốt cuộc tiêu phượng loan là tiêu gia bảo. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tiêu gia đích xác không bằng từ trước, chính là hiện tại tiêu gia đương gia nhân chính là tiêu phượng loan phụ thân. Tiêu phượng loan thật ra chuyện gì, tiêu gia gia chủ có thể buông tha thương tổn hắn nữ nhi người. Vì một cái cướp đi chính mình âu yếm nữ nhân, huynh đệ, lấy toàn bộ tống ra làm tiền đặt cược hắn lại không điên. Tiêu phượng loan nhìn thoáng qua chính mình trước mặt này ly trà, lại không có lập tức uống, mà là nhìn về phía tống thừa hoàn, nói nói, có thể lao tống đại công tử cho ta châm trà lý do là cái gì. Ta nhưng không nghĩ chính mình uống lên lúc sau, mới biết được, ta uống trà. Sau đó còn phải cho ngươi đảo một ly còn trở về. Không có gì, liền cảm thấy ngươi gần nhất biểu hiện đặc biệt hảo, làm ta nhìn thật cao hứng, trong lòng thoải mái. Tống thừa hoàn phun ra một ngụm chọc khí. Cho tới nay, ta nảy trong lòng nghẹn một hơi, phun không ra. Còn nuốt không đi xuống, nghẹn đến mức khó chịu, còn bị ghê tởm lợi hại. Ngươi quấn lấy kỳ bách nhiên lâu như vậy, không nghĩ tới. Cho tới bây giờ, ngươi mới phát huy ra như vậy điểm tác dụng. Tống thừa hoàn này khang một khai, cả người như là ở tiêu phượng loan trước mặt hoàn toàn rơ xuống nguy trang giống nhau, toàn bộ cái rút đi ôn nhá chi khí, nhiễm một chút bi ý, thẳng đem cố bình sinh cùng tiêu khải xem đến trợn mắt há hốt mồm. Hai người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tống thừa hoàn thế nhưng có như vậy một mặt, như vậy phức tạp. Hoàn toàn không có ký ức tiêu phượng loan nhìn đến tấm thừa hoàn liền cùng biến sắc mặt tựa mà thay đổi một khuôn mặt, một chút phản ứng đều không có, ngươi vừa rồi lời nói, đều là hướng về phía kỳ bách nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai đi. Ta như thế nào nghe, ngươi ước gì kỳ bách nhiên bên người có thể xuất hiện một cái có thể phá hư hai người bọn họ chi gian cảm tình kẻ thứ ba đâu. Đích xác, ta ước gì ở bọn họ chi gian xuất hiện một cái có thể phá hư bọn họ cảm tình người, ta cùng ngươi bất đồng. Nhìn đến hai người bọn họ hào, lòng ta liền không thoải mái, chỉ cần hai người bọn họ không tốt, lòng ta liền cao hứng. Tống thừa hoàn chân dài một thư, đem vạt áo một xả hơi tà, rất là thẳng nhiên mà thừa nhận. Tống thừa hoàn, ngươi vừa rồi uống chính là trà không phải rượu, giải cái gì rượu điên đâu. Cố bình sinh trên dưới đánh giá tống thừa hoàn tà tứ không thôi bộ dáng, tâm nhi bổ bổ thẳng nhảy. Tiêu Phượng loan mất trí nhớ, cho nên tính tình đại biến, nhưng Tống Thừa Hoàn này lại xem như tình huống như thế nào. Tiêu Khải mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy khẩn trương, chụp một chút cái bàn lúc sau liền nhảy dựng lên, ngón tay Tống Thừa Hoàn, ngươi ngươi, ngươi lại tưởng sự cái gì quỷ đạo. Tỷ của ta là thật sự mất trí nhớ, hơn nữa không thích kỳ bách nhiên. Các ngươi căn bản là không cần phí cái này tâm tư tới thử tỷ của ta, lại đừng nghĩ hại tỷ của ta. Tống Thừa Hoàn càng là nói như vậy, Tiêu Khải liền càng là sợ hãi. Nói câu tục điểm nói, Tống Thừa Hoàn chính là cùng Kỳ Bách Nhiên ăn mặc cùng điều quần lớn lên hảo huynh đệ. Đề. Đều nói huynh đệ như thủ túc, nữ nhân phân biệt quần áo, cũng không gặp Tống Thừa Hoàn cùng Kỳ Bách Nhiên có cái gì mâu thuẫn, Tống Thừa Hoàn nói thẳng hắn không thể gặp Kỳ Bách Nhiên hảo, Tiêu Khải như thế nào chịu tin tưởng? Huynh đệ phản bội, vì không ngoài tam dạng đồ vật, tiền tài, địa vị cùng nữ nhân, tiền tài, địa vị, hẳn là đều không phải. Đó chính là nữ nhân la. Tiêu Phượng Loan bình tinh phân tích ở tiêu khải cùng cố bình sinh hoài nghi đối lập dưới. Có vẻ như vậy đột ngột lại đoạt mắt, kêu Tống Thừa Hoàng tưởng bỏ qua đều không được. Tống Thừa Hoàn ánh mắt sáng lên, tràn đầy tiếc nuối. Xách, Tiêu Phượng Loan nếu là ngươi đã sớm mất trí nhớ trở nên như vậy thông minh, lấy ngươi tiêu ra tiểu thư thân Phật, đã sớm lên làm tam hoàng tử phi. Gì đến nỗi còn dùng đến đi lấy lòng đỗ lam sơn tên mập chết tiệt kia bị tống thừa hoàng như vậy chế nhạo tiêu phượng loan cũng không tức giận mà là tự tại mà nói tiết nói lời này ngươi liền nói sai rồi nếu là ta đã sớm giống hiện tại như vậy thông minh kỳ bách nhiên tính nào chỉ điều nào sợi long ở thiên tự ban nàng chỉ chờ nửa ngày nhưng rốt cuộc ai là kỳ bách nhiên nàng đại khái là đã biết kỳ bách nhiên cũng không so tứ thần quốc long giận thiên ưu tú nhiều ít nàng đã rơi xuống một cái long giận thiên sao có thể nhặt cái kỳ bách nhiên trở về Ha ha ha, thống khoái, liền hướng ngươi những lời này, ta lại thế ngươi đảo một ly trà. Tấm thừa hoàn cao giọng cười, nhắc tới ấm trà lại cấp tiêu phượng loan châm trà. Đúng vậy, kỳ bách nhiên xem như nào chỉ điều, nào sợi lông. Tấm thừa hoàn, ngươi thật sự ngươi là cùng kỳ bách nhiên có thù hoán a. Cố bình sinh mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát hồng, hắn càng thêm xem không rõ tấm thừa hoàn người này. Hắn thật sự cho rằng, Tống Thừa Hoàn cùng Kỳ Bách Nhiên quan hệ hảo đến không được, không nghĩ tới. Kỳ Bách Nhiên thế nhưng mỗi ngày lúc nào cũng ngóng trong Kỳ Bách Nhiên sứ giả, nhưng, vì cái gì? Vì nữ nhân, tiêu phượng loan trắng ngây ngốc Cố Bình Sinh liếc mắt một cái. Nữ nhân, cái nào nữ nhân, không phải là ngươi đi, Cố Bình Sinh ha hả cười. Tỉ, ngươi chỉ chính là Nguyễn Hàm Mai sao? Sao lại không như thế nào hé răng tiêu khải trọng mắt vừa chuyển, nhưng thật ra nghĩ tới một người. Tỉ của ta ở gặp được Kỳ Bách Nhiên phía trước, Kỳ Bách Nhiên cũng đã cùng Nguyễn Hàm Mai nữ nhân kia có lui tới. Đây cũng là lúc trước tiêu ra người không vui, tiêu khải không cao hứng một nguyên nhân. Hoàng thất đối tiêu ra rất nhiều kiêng kỵ, bọn họ tự nhiên nguyện ý tiêu ra gia chủ nữ nhi trở thành hoàng thất con dâu, cố tình Kỳ Bách Nhiên không phối hợp a. Kỳ Bách Nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai đính ước ở tuyển, tiêu phượng loan chặn ngang một chân, này xem như sự tình gì. huống chi... Kỳ Bách Nhiên tuy rằng cực kỳ chán ghét Tiêu Phượng Loan, nhưng chưa từng có mở miệng tin tưởng nói cho Tiêu Phượng Loan, đừng nghĩ, hắn đời này đều không thể thích nàng. Kỳ Bách Nhiên làm được nhiều nhất chính là làm lơ Tiêu Phượng Loan, không để ý tới Tiêu Phượng Loan, nhìn không được, mới kêu Tiêu Phượng Loan ly chính mình xa một chút. Nguyễn Hàm Mai Nguyên Lai like là người nữ nhân Tiêu Phượng Loan tiếp thượng Tiêu Khải nói, lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực, ngươi mẹ nó thành Nguyễn Hàm Mai ván cầu A. Nguyên bản nàng còn kỳ quái, tiêu khải rõ ràng nói qua, Nguyễn hàm mai ra thế cũng không như thế nào hảo, thân phận cùng kỳ bách nhiên một chút đều không xứng đôi. Trong hoàng thất người nhất giảng ích lợi, liền Nguyễn hàm mai cái này xuất thân, kỳ bách nhiên là như thế nào tìm tới Nguyễn hàm mai? Hai người đừng nói là yêu nhau, gặp nhau cũng chưa ý kiến gì. a, bị chọc chúng chỗ đau tống thừa hoàn lạnh lùng cười, biết không, năm đó nếu là không có ta... Nguyễn Hà Mai liền nhập mặc tề thư viện tư cách đều không có. Tiêu Khải cùng Cố Bình Sinh hai người đồng thời lắc đầu. Nếu là Tống Thừa Hoàn không nói, bọn họ thật đúng là không biết nhiều như vậy. Tiêu Khải cùng Cố Bình Sinh ngớ ngẩn bộ dáng, kêu Tống Thừa Hoàn trong lòng thoải mái không ít. Lúc này mới chậm rãi nói lên hắn cùng Nguyễn Hà Mai chi giang nghiệt duyên. Nguyên gia nguyên bản là cái tiểu gia tộc ở gia quốc chỉ có thể xem như người qua đường giáp tiểu gia tộc, hơn nữa cũng vẫn chưa ở tại phồn thịnh nơi. Tống ra ở Đô Thành bên cạnh có một cái tranh nóng sơn trang Tống Thừa Hoàn đi tranh nóng, cũng chính là ở lúc ấy, Tống Thừa Hoàn trong lúc vô tình nhận thức ở tại liền nhau Nguyễn Hà Mai. Khi còn nhỏ Nguyễn Hà Mai liền lớn lên thật xinh đẹp, nho nhỏ, bạch bạch, trong mắt Tổng viết quật cường cùng không cam lòng, liền như trời đông giá rét nghiêm nghị mở ra Hà Mai giống nhau, gọi người kính nể không thôi. Mới đầu, Tống Thừa Hoàn hoàn toàn là bị Nguyễn Hà Mai ánh mắt sở đả động. Nguyễn Hàm Mai Tu Linh Thiên Phú không tính kém, nhưng thân là nữ tử, Nguyễn Hàm Mai không chiếm được coi trọng, căn bản là không có người giáo nàng. Nguyễn Hàm Mai biết trong trang có nhà giàu, thả nhà giàu ra đại thiếu ra mới đến, liền bò Tống ra đầu tường, muốn nhìn lén Tống Thừa Hoàn là như thế nào Tu Linh. Bị Tống Thừa Hoàn phát hiện sau, Nguyễn Hàm Mai cũng không nói dối, trực tiếp đem chính mình tình huống hướng Tống Thừa Hoàn nói một lần. Tống Thừa Hoàn rảnh rỗi không có việc gì tiện lợi thật giáo khởi nguyên hàm mai tu linh tới. Nếu là nguyên hàm mai là cái buồn, cũng liền không có sau lại như vậy nhiều sự tình, thiên nguyên hàm mai là cái thông minh, tấm thừa hoàn giáo cái gì, nàng luôn là thực mau nắm giữ học được, sau đó ở tu linh thượng có chút thành tựu. Lập tức, tấm thừa hoàn cái này tiểu tiên sinh ở nguyên hàm mai trên người nếm tới rồi đương tiên sinh lạc thú nhi, đối nguyên hàm mai càng thêm dụng tâm. Lấy tấm thừa hoàn thân Phật, trên tay hắn thứ tốt tự nhiên là không ít Nguyễn Hàm Mai có tiến tới tâm, Tống Thừa Hoàn dứt khoát đem một ít thứ tốt đưa cho Nguyễn Hàm Mai, làm Nguyễn Hàm Mai dùng. Lâu ngày sinh tình, tiếp xúc thời gian càng dài, Tống Thừa Hoàn liền càng thích Nguyễn Hàm Mai kiên cường tính tình. Nguyễn Hàm Mai lớn lên tuy hảo, nhưng làm Tống gia đại thiếu gia, Tống Thừa Hoàn gặp qua mỹ nhân rất nhiều, hơn nữa lớn lên so Nguyễn Hàm Mai tốt cũng có khối người, cho nên, thuyết phục Tống Thừa Hoàn tự nhiên không phải Nguyễn Hàm Mai một khuôn mặt, mà là Nguyễn Hàm Mai phẩm tính. Dần dần, chờ Tống Thừa Hoàn đối Nguyễn Hà Mai khuyên tâm sau, Nguyễn Hà Mai liền thường thường ở Tống Thừa Hoàn trước mặt tỏ vẻ nhà mình một ít khó khăn, khiến cho nàng bồi rối vô cùng. Tống Thừa Hoàn dứt khoát phân phó một tiếng, làm Tống ra người có ý thức mà chiếu cố Nguyễn ra người, Nguyễn gia lúc này mới chậm rãi đi lên quý đạo, có năng lực ở gia quốc đô thành rừng chân mọc dễ. Ha ha ha, Nguyễn Hà Mai loại này tiểu siết cũng có thể gạt được ngươi, Tống Thừa Hoàn, ta nên nói ngươi là niên thiếu vô chi hảo. Vẫn là ngươi nương không đem ngươi sinh hảo não tàn hảo. Nghe được một nửa, Tiêu Phượng Loan nhạc đã chết, mẹ nó đến quá cẩu huyết. Để cho Tiêu Phượng Loan chịu không nổi chính là, Cố Bình Sinh cùng Tiêu Khải nghe xong này đoạn quá vãng, Một đại nam nhân một cái tiểu nam nhân trên mặt đều lộ toan sâu kín biểu tình, Kia đau lòng Tống Thừa Hoàn bộ dáng trực tiếp kêu Tiêu Phượng Loan cười đến bụng đau. Tống Thừa Hoàn xuẩn, Cố Bình Sinh cùng Tiêu Khải còn đồng tình Tống Thừa Hoàn, thật là quá khôi hài. Tỷ Không khí hoàn toàn bị tiêu phượng loan cấp phá hủy, tiêu khải nhíu nhíu mày mao tỷ ngươi đừng như vậy, kỳ thật, kỳ thật tấm thừa hoàn rất thảm. Một cái là thanh mai trúc mã một cái là trí giao hảo hữu, bị hai người kia song song phản bội, người bình thường há có thể tiếp thu chuyện như vậy. huống chi, đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau, tấm thừa hoàn còn vẫn luôn cùng kỳ bách nhiên cùng Nguyễn Hàm mai đi cùng nhau, xem này hai người như thế nào ân ái vô cùng. Quá đau lòng. Tấm thừa hoàn. Ta dám nói, ngươi cùng Nguyễn Hàm Mai kia đoạn quá vãng, nhất định không có người biết. Hơn nữa ở Nguyễn Hàm Mai tiến vào mặt tề thư viện thời điểm, nàng tất là như vậy nói cho ngươi. Vì có thể làm ngươi cùng nàng toàn tâm toàn ý đem bản lĩnh học giỏi, chứ không đem các ngươi quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Chờ việc học có thành tựu, nàng có thể xứng đôi ngươi, lại quang minh chính đại mà đứng ở cạnh ngươi. Tiêu Phượng Loan không để ý tới Tiêu Khải, mà là làm một cái suy đoán. Tống thừa hoàn kinh ngạc biểu tình nói cho tiêu phượng loan, nàng đoán đúng rồi, ngươi, ngươi như thế nào biết? Lúc trước, Nguyễn Hàm Mai thật là như vậy nói với hắn, Nguyễn Hàm Mai là vì hắn thiết tưởng, cho nên hắn đồng ý. Nói ngươi xuẩn ngươi còn không thừa nhận, nàng từ ngay từ đầu liền đem ngươi trở thành lốp xe dự phòng. Ngươi tống gia đại công tử thân phận lại cao, nhưng không chịu nổi Nguyễn Hàm Mai có một viên bay lên chi đầu biến phượng hoàng tâm, so ngươi tống gia đại thiếu gia thân phận cao người. Lại không phải đã không có, mà là rất nhiều. Nàng sao có thể nguyện ý vì ngươi này khỏa cây nhỏ, mà từ bỏ một mảnh rừng rập. Nếu là qua sớm cho hấp thụ ánh sáng các ngươi cảm tình, nàng còn có thể hướng ra phía ngoài phát triển. Liền tính là những cái đó thân phận so ngươi cao người, không sợ tấm ra cũng muốn niệm ở cùng tấm tình phân. Bọn họ tuyệt không sẽ đánh Nguyễn Hàm Mai chủ ý. Nguyễn Hàm Mai hướng lên trên phát triển cơ hội, liền hoàn toàn bị đánh gãy. Làm ta lại đoán xem, mới đầu thời điểm, Ngươi tưởng đưa Nguyễn Hàm Mai thứ gì hoặc là giúp Nguyễn Hàm Mai, Nguyễn Hàm Mai đều là cự tuyệt đi. Vì cái gì? Cái này kêu lạt mềm buộc chặt. Chờ ngươi khuyên tâm với Nguyễn Hàm Mai lúc sau, ngươi đều đã bị nàng thuần hóa đến chịu mang theo toàn bộ Nguyễn Ai gia. Ai ra uy, câu nói kế tiếp, tiêu phượng loan đều không nghi nói tiếp. Không thể không nói, Nguyễn Hàm Mai lúc ấy, tuổi nhỏ, thủ đoạn đủ cao A, liền như vậy đem tống thừa hoàn cấp câu ở. Tỷ Đây là không phải ngươi phía trước cùng ta nói, phóng trường tuyến câu cá lớn, tiêu khải cả kinh, chập chập chập, trên đời này nữ nhân như vậy đáng sợ. Vô nghĩa, ngươi xem nguyên hàm mai nhưng còn không phải là câu tới rồi kỳ bách nhiên này ca lớn, hôn đến lại kém, nàng về sau ít nhất cũng là cái vương phi. Nhưng nếu là kỳ bách nhiên được đến tấm thừa hoàn duy trì, này hôn đến hảo, nguyên hàm mai là có thể từ một giới nho nhỏ bần nữ, hôn thành nhất quốc chi mẫu, quá dốc lòng. Có Nguyễn Hàm Mai đối lập dưới, Tiêu Phượng Loan tỏ vẻ, nàng cũng chưa mặt nói chính mình là xuyên qua nữ. Nhìn xem Nguyễn Hàm Mai một cái bản thổ nữ tử, có một viên cỡ nào tích cực hướng về phía trước tâm, sống được lại là cỡ nào nỗ lực, mà nàng liền không được. Tạp một tiếng, Tống Thừa Hoàn trực tiếp bóp nát chính mình trong tay chén trà. Tiêu Phượng Loan chớp chớp mắt, chén trà mảnh nhỏ cắt qua Tống Thừa Hoàn tay, đỏ thăm huyết trực tiếp từ khe hở ngón tay gian chảy ra, đừng nói cho ta. Vừa rồi lời nói của ta, kỳ thật ngươi không suy nghĩ cẩn thận quá. Ta cho rằng, tấm thừa hoàn ách thanh, hắn vẫn luôn cho rằng Bách Nhiên cùng Hàm Mai chi gian thật là cầm lòng không đậu, là Bách Nhiên đối Hàm Mai cầm lòng không đậu. Lúc trước Nguyễn Hàm Mai nói cho ta, nàng là bởi vì Nguyễn gia quan hệ, mới có thể cùng Bách Nhiên ở bên nhau, nàng không lựa chọn, nàng là Nguyễn gia nữ nhi, cần thiết vì Nguyễn gia mà sống. Muốn nói như vậy, dưới bầu trời này chỉ có kỳ Bách Nhiên là những gả phu quân. Lấy ngươi tống ra đại công tử thân phận cùng địa vị, tưởng kéo rút một cái Nguyễn gia còn không dễ dàng. Tiêu Phượng Loan thế chính mình chăm trà, cũng không trông cậy vào tống thừa hoàn có thể cấp chính mình đảo để tam ly trà. Hoa nhi này đã dại dột không cứu, cũng là Nguyễn Hàm Mai quá xe chơi, đối tống thừa hoàn lời nói, quả thực chính là một bộ bộ. Tống thừa hoàn, ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Tiêu Phượng Loan đương trường liền cấp tống thừa hoàn biên một cái cùng loại với Nguyễn Hàm Mai cách làm lục trà kỹ nữ chuyện xưa. Tiêu Phượng Loan không thế nào xem 8 giờ đương cầu huyết kịch, không chịu nổi cốt lão ái xem a. Vì thế, làm một cái biết rõ cầu huyết kịch hiện đại người, Tiêu Phượng Loan tưởng cấp tống thừa hoàn biên cái chuyện xưa ra tới, thật sự là hạ bút thành văn. Đừng nói là một cái, lại đến mấy cái, Tiêu Phượng Loan đều biên đến ra tới. Tỷ, ngươi vừa rồi nói, liền cùng Nguyễn Hàm Mai làm được giống nhau như đúc. Tiêu Khải mở to hai mắt nhìn, trên đời này thế nhưng còn có tâm cơ như vậy thâm nữ tử thật sự là đáng sợ, đáng sợ cực kỳ. Nghĩ đến tiêu phượng loan trước kia lại hỗn trứng, có chuyện gì trước nay đều là trực lai trực vãng, cũng không ngấm ngầm dở trò. Có đối lập mới có hiểu biết chính xác. Nháy mắt tiêu khải cảm thán không thôi, thân tỷ chính là thân tỷ, hắn tỷ lại hỗn đàn, đối hắn đều là cực hảo. Tiêu khải, về sau ngàn vạn không thể xem thường nữ nhân, ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là kịch bản, đừng ngây ngốc mà phạm ở nữ nhân trong tay, biết không? Nữ nhân sự nghiệp tâm, có thể so nam nhân càng cường. Sờ sờ tiêu khải đầu, tiêu phượng loan ân cần dạy dỗ. Tiêu phượng loan, ý của ngươi là, nguyên hàm mai trước nay không thích thượng quá ta, nàng đối ta vẫn luôn chỉ là lợi dụng. Tống thừa hoàn sắc mặt khó coi đến lợi hại. Yêu nhất nữ nhân cùng tốt nhất huynh đệ ở bên nhau, đối mặt như vậy hiện thực, tống thừa hoàn vô lực tiếp thu, cũng không tiếp thu được. Cố tình Nguyễn Hàm Mai ở tống thừa hoàn trước mặt khóc đến cực kỳ thương tâm, thật không thể chính mình đã chết tính, cũng tốt hơn thương tổn tống thừa hoàn. Nghe được Nguyễn Hàm Mai nói như vậy, tống thừa hoàn sao có thể tâm tàn nhẫn mà kêu Nguyễn Hàm Mai đi tìm chết, rõ ràng bị đeo nón xanh, tống thừa hoàn chẳng nhưng không thể sinh khí, ngược lại còn muốn an ủi Nguyễn Hàm Mai, làm Nguyễn Hàm Mai hảo hảo sống sót, tồn tại mới là quan trọng nhất. Chính là mỗi khi tống thừa hoàn nhìn đến Nguyễn Hàm Mai cùng kỳ bách niên ve vãn đánh yêu thời điểm, Tống Thừa Hoàn lại khống chế không được chính mình hắc hóa, sinh khí. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì hắn là thống khổ nhất kia một cái. Vì thế, Tiêu Phượng Loan vừa xuất hiện thời điểm, Tống Thừa Hoàn là thập phần cao hứng. Nguyễn Hà Mai ra thế rốt cuộc là kém một chút, sao có thể cùng Tiêu Phượng Loan so, nếu là kỳ bách nhiên cùng Tiêu Phượng Loan ở bên nhau, như vậy Nguyễn Hà Mai liền tự nhiên có thể trở lại chính mình bên người. Không thành tưởng. Tiêu Phượng Loan là cái xuẩn, chẳng nhưng không đủ thông minh, hơn nữa y thuật, thể thuật, tu linh, mọi thứ đều không được. Trừ bỏ ra thế, Tiêu Phượng Loan trực tiếp thành Nguyễn Hàm Mai làm nền, có vẻ Nguyễn Hàm Mai càng thêm đáng quý. Tiêu Phượng Loan vừa xuất hiện, kỳ bách nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai cảm tình càng tốt, tấm thừa hoàn như thế nào có thể không chán ghét Tiêu Phượng Loan, hắn đều hận chết Tiêu Phượng Loan. Nếu không có như thế... Tống Thừa Hoàn cũng sẽ không tổng ra tay giáo huấn Tiêu Phượng Loan, hắn đây là ở hật Tiêu Phượng Loan không biết cố gắng a. Thời gian lâu rồi, Tống Thừa Hoàn không hề là nghĩ kỳ bách nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai cảm tình hỏng rồi, hai người tách ra sau, chính mình là có thể cùng Nguyễn Hàm Mai ở bên nhau. Không biết từ khi nào khởi, Tống Thừa Hoàn bắt đầu đơn thuần mà chỉ là nghĩ kỳ bách nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai cảm tình có thể không cần tốt như vậy, không cần càng ngày càng tốt, một lòng chỉ nghĩ làm hai người không vui. Tiêu Phượng Loan, mất trí nhớ, lúc sau, Tống Thừa Hoàn mong hồi lâu hình ảnh rốt cuộc tới. Tiêu Phượng Loan y thuật càng là lợi hại, Kỳ Bách Nhiên trước nay khinh thường đặt ở Tiêu Phượng Loan trên người ánh mắt, lại trực tiếp ngừng ở Tiêu Phượng Loan trên người. Nguyễn Hàm Mai thân phận không cao, tự ti tâm tư lại mẫn cảm, đương nhiên chú ý tới điểm này, Nguyễn Hàm Mai trong lòng tự nhiên thống khổ. Kỳ Bách Nhiên cùng Nguyễn Hàm Mai cảm tình một phát sinh biến hóa, Tống Thừa Hoàn nhiều năm qua chấp nhất được đến thực hiện trong lòng kia tảng đá cuối cùng là có thể buông xuống. Liền bởi vì như vậy, ngươi liền cùng ta một khối chuyển tới mà tự ban. Tiêu Phượng Loan nhướng nhướng chân mày, nói đến nói đi, tống thừa hoàn đều là vì nữ nhân. Ai nói? Nói xong chính mình trong lòng hướng chung, Tống thừa hoàn thoải mái không ít, liền rót tam ly trà, ta cũng không phải là đi theo ngươi đi mà tự ban, ta đi theo người chính là vạn tiên sinh. Hơn nữa đã ở thiên tự ban, vừa thấy đến kia hai người, ta đôi mắt đau hà tất cấp chính mình tự tìm phiền phức nếu là nguyễn hàm mai rời đi kỳ bách nhiên trở lại cạnh ngươi ngươi còn muốn hắn sao tiêu phượng loan bắt đầu chủ động cấp tống thừa hoàn châm trà nàng rất tò mò tấm thừa hoàn tâm lý tống thừa hoàn yên tâm thoải mái mà uống tiêu phượng loan cấp chính mình đảo trà nhấc lên chân bắt chéo ngươi cho ta tống thừa hoàn là nhặt rác rưởi hơn nữa nguyễn hàm mai có tư cách không cần kỳ bách nhiên nàng chỉ có bị kỳ bách nhiên vứt bỏ được một phần Nghe xong tiêu phượng loan lời nói mới rồi, hắn xem như suy nghĩ cẩn thận. Nguyễn Hà Mai sở dĩ thường thường liền ở hắn trước mặt biểu lộ ra một bộ ai này đến muốn chết bộ dáng đơn giản chính là tưởng liên lụy chủ hắn. Hắn cùng Kỳ Bách Nhiên kết giao, trước nay đều không đơn thuần, đại gia chỉ có thể nói là cho nhau lợi dụng, ở cộng đồng ít lợi cơ sở thượng, thành lập một đoạn huynh đệ tình. Nguyễn Hà Mai biết, Kỳ Bách Nhiên yêu cầu hắn cùng Tống ra trợ giúp cho nên nàng tự nhiên không thể bởi vì chính mình nguyên nhân, làm hắn cùng kỳ bách nhiên nháo phiên. Thậm chí, Nguyễn Hàm Mai còn trông cậy vào được đến hắn trợ giúp, về sau cũng may kỳ bách nhiên bên người lập chủ chân, cùng tiêu phượng loan chuyện xưa chung nói giống nhau, hắn còn phải một đường che chở Nguyễn Hàm Mai ngồi trên phượng hậu chi vị còn chưa đủ, còn muốn giúp đỡ nàng nhi tử ngồi trên hoàng đế. Hắn tấm thừa hoàn cả đời này, là muốn vẫn luôn cấp Nguyễn Hàm Mai hai mẹ con làm khổ công rốt cuộc, Tưởng tượng đến chính mình thích nữ tử, gương mặt thật lại là như thế xấu xí bất kham, tống thừa hoàn liền có một loại ở tiêu phượng loan trước mặt không dám ngẩn đầu cảm giác. Tống thừa hoàn thật dài mà thở dài một hơi, tiêu phượng loan, ngươi thật sự không thích kỳ bách nhiên. Vô nghĩa, tiêu phượng loan ha hả cười lạnh, nàng căn bản liền không thích quá kỳ bách nhiên. Ngươi không thích kỳ bách nhiên, ta cũng từ bỏ Nguyễn Hàm Mai, nếu không ngươi thích ta đi tống thừa hoàn ánh mắt chật lẽ, ma lăng mà nói một câu hổ lời nói tống thừa hoàn ngươi không biết xấu hổ không đợi tiêu phượng loan trả lời tiêu khải nghẹn một trương mặt đỏ chiếu tống thừa hoàn mặt đánh một quyền nói nhiều như vậy tống thừa hoàn thế nhưng là vì bác lấy hắn tỷ đồng tình đánh hắn tỷ chủ ý vô sỉ là rất vô sỉ Cố bình sinh gật gật đầu, nếu không phải tiêu khải tấu, hơn nữa tiêu phượng loan không phải chính mình tỷ cũng không phải muội. nếu không, hắn khẳng định cũng ở tấm thừa hoàn trên mặt bổ thượng một quyền. Hiện tại ngủ còn có điểm sớm, nói mớ lưu chữ buổi tối nói, tiêu phượng loan đem tiêu khải kéo đến chính mình bên người, tiêu khải đã đánh tấm thừa hoàn một quyền, cũng đừng lại bổ đệ nhị quyền. Ti, tấm thừa hoàn che lại hai mắt của mình, xem ở tiêu phượng loan mặt mũi thượng, lần này ta liền không cùng ngươi so đo. Hắn bị tiêu khải như vậy một cái tiểu mau hải tử cấp đánh Lời này nói ra đi Ai sẽ tin tưởng Được rồi, trà đã uống qua Ta cùng tiêu khải cần phải trở về Hai người các ngươi chính mình nhìn làm đi Biết rõ ràng tống thừa hoàn tâm lý Tiêu phượng loan đứng dậy nhấc chân hướng tiêu ra đi Hừ Công tiêu phượng loan Tiêu khải đội tống thừa hoàn vẫy vẫy tiểu nắm tay Nếu là ngươi còn dám đánh tỷ của ta chú ý tẩu bất tử ngươi nha Còn không theo kịp, Tiêu Phượng Loan đã xa thanh âm chuyển tới. Ai, tỷ chờ ta. Tiêu Khải lên tiếng, chạy nhanh đuổi theo. Tống Thừa hoàn ngươi vừa rồi là nói giỡn vẫn là nghiêm túc. Tiêu ra tỷ để đi rồi, Cố Bình Sinh mới ngồi vào Tống Thừa hoàn đối diện. Nếu không phải ta cố ra cùng ngươi Tống ra có điểm giao tình. Nếu không việc này tình, ta thật đúng là không vui quả. Bị cái tiểu nha đầu tính kế, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo. Cố Bình Sinh vẻ mặt thất vọng. Mặc kệ là nghiêm túc vẫn là ở nói giỡn, có khác nhau sao? Xoa xoa hai mắt của mình, tấm thừa hoàn cà lơ phất phơ mà nói một câu. Hắn là cái nữ nhân duyên cực kém nam nhân, trước Nguyễn Hàm Mai, hiện tại lại là Tiêu Phượng Loan. Nghĩ đến Nguyễn Hàm Mai, tấm thừa hoàn trong lòng trừ bỏ hoàn đã không có bên cảm tình, nhưng nghĩ đến Tiêu Phượng Loan, vô biên đáng tiếc lại là đem hắn gắt gao cấp vây quanh. Luận thân thế, Tiêu Phượng Loan thắng, luận bộ dạng. Tiêu Phượng Loan thắng luận phẩm tính vẫn là Tiêu Phượng Loan thắng. Tiêu Phượng Loan tốt như vậy, trước kia hắn như thế nào liền không có phát hiện Tiêu Phượng Loan thích thượng Tiêu Phượng Loan, ngược lại bị Nguyễn Hà Mai như vậy một cái cực có tâm cơ nữ nhân cấp hồ đôi mắt đâu. Ngươi có thể nghĩ đến Minh Bạch liền Hảo. Cố Bình sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật lo lắng tấm Thừa Hoàn mới từ Nguyễn Hà Mai cái này hố bỏ ra tới, lại rơi vào một cái kêu Tiêu Phượng Loan cự hố bên trong chiếu hắn xem ra. Tiêu phượng loan cái này hồ có thể so nguyên hàm mai cái kia hồ muốn thâm đến nhiều, một khi rơi vào đi, đời này đều đừng nghĩ bỏ ra tới. Đương nhiên có thể nghĩ đến minh bạch, ta hiện tại đều cảm thấy đáng tiếc đến lợi hại, như thế nào sớm không phát hiện tiêu phượng loan hảo, bách nhiên sớm muộn gì cũng sẽ có cùng ta giống nhau cảm thụ. Nhưng bách nhiên cùng ta không giống nhau chính là, tiêu phượng loan chưa từng có thích quá ta, ta cùng tiêu phượng loan là tuyệt đối không có khả năng. Hắn lại là đến quá tiêu phượng loan thích. Lại bị tiêu phượng loan từ bỏ Tưởng tượng đến hắn tâm sẽ so với ta đau nhiều Lòng ta như thế nào liền như vậy thoải mái đâu Hắn trước kia cũng là cái ngốc Lâu như vậy Hắn cùng Nguyễn Hàm Mai về điểm này quan hệ Hắn liền không tin Kỳ Bách Nhiên một chút cũng không biết Kỳ Bách Nhiên rõ ràng đều đã biết Còn đương chính mình không biết Một là Nguyễn Hàm Mai có thủ đoạn Không ở Kỳ Bách Nhiên Thứ hai Kỳ Bách Nhiên cũng không muốn vì một cái Nguyễn Hàm Mai Liền cùng chính mình nháo phiên Phân rõ giới tuyến Tựa như tiêu phượng loan nói, kỳ bách nhiên còn muốn hắn cùng tống gia giúp hắn ngồi trên gia quốc hoàng đế, Nguyễn Hàm Mai càng muốn mượn dùng hắn cùng tống gia thực lực, giúp nàng trở thành gia quốc hoàng hậu. Đến, ngươi cao hứng liền hảo, ta về nhà đi. Tưởng tượng cho tới hôm nay phát sinh sự tình, Cố Bình Sinh liền cảm thấy mông đau. Còn không hiểu được, người nhà nghe được hắn chuyển tới huyền tự ban đi, sẽ như thế nào tấu hắn đâu. Đại thiếu gia, ngươi đã trở lại, Nguyễn Cô Nương tới. Tống thừa hoàn mới trở lại tống ra, liền nghe được Nguyễn Hàm Mai tới. Tống thừa hoàn sửng sốt một chút, sau đó tiếp nhận nha hoàn để đi lên khăn, qua loa rửa mặt trải đầu một phen, lúc này mới giao đãi nói, Nguyễn Hàm Mai không phải ta tống phủ người, thả cùng tam hoàng tử quan hệ mật thiết. Vì sợ bị người hiểu lầm, từ hôm nay trở đi, chỉ cần Nguyễn Hàm Mai tiến đến, liền không thể làm Nguyễn Hàm Mai nhập phủ. Trước kia tống thừa hoàn trước sau là không bỏ xuống được Nguyễn Hàm Mai. Cho nên giao đãi quá môn phòng, chỉ cần là Nguyễn Hàm Mai tới, trực tiếp thỉnh đến trong phủ tới. Này không, Tấm Thừa Hoàng cái này chủ nhân còn không có ở trong phủ, Nguyễn Hàm Mai nhưng thật ra tiên tiến tới. Tống Thừa Hoàng ý thức được không hợp với lẽ thường lúc sau, đương nhiên muốn ngăn chặn loại tình huống này lại lần nữa phát sinh. Là, đại thiếu gia, gã sai vật lắp bắp kinh hãi lại cũng đem Tống Thừa Hoàng nói chặt che nhớ kỹ. Tiếp theo cũng không dám lại làm người phóng Nguyễn Hàm Mai vào phủ. Thừa Hoàn, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đã ngồi hồi lâu, mặt lộ bất an, Nguyễn Hàm Mai nghe được tiếng bước chân, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ một trận tươi đẹp, đứng dậy nghênh đón Tống Thừa Hoàn. Nguyễn Hàm Mai đối Tống Thừa Hoàn cái dạng này, giống như tiểu kiều thê ở trong phủ, vẫn luôn chờ trượng phu trở về giống nhau, ấm áp lại ái muội, ti tiện lại xấu xí. Tống Thừa Hoàn nheo nheo mắt Nhìn Nguyễn Hàm Mai vui sướng đến giống như một con con bướm giống nhau phát chính mình. Trước kia, hắn chính là bởi vì Nguyễn Hàm Mai cái dạng này, cho nên mới sẽ bị Nguyễn Hàm Mai vẫn luôn đùa bớn với vô tay bên trong đi. Có chuyện gì sao? Né tránh Nguyễn Hàm Mai, Tống Thừa Hoàn không có về thư phòng, chỉ là ngồi ở trong viện ghế đá phía trên, cự tuyệt cùng Nguyễn Hàm Mai ở chung một thất. Thừa Hoàn, ngươi làm sao vậy? Lần đầu bị Tống Thừa Hoàn cự tuyệt, Nguyễn Hàm Mai trong lòng thực hụt hẳn nhi rốt cuộc cho tới nay, Tấm Thừa Hoàn đều là đem Nguyên Hàm Mai phủ ở trong tay, chỉ có Âm Dương Ngũ Hành Thạch một chuyện thượng, làm trái quá Nguyên Hàm Mai ý tưởng. "Không như thế nào, ngươi nếu thật muốn cùng Bách Nhiên đi xuống đi, về sau hai chúng ta liền không cần lại đơn độc gặp mặt, chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ Bách Nhiên biết ngươi ta quá khứ?" Đã nhìn thấu Nguyên Hàm Mai là một cái cái dạng gì người, Tấm Thừa Hoàn ngữ khí có vẻ bình đạm một ít, không hề giống như trước giống nhau, nhắc tới đến chuyện này, Ngư khí bên trong liền lộ ra một cổ đau lòng hương vị Thừa hoàn Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy Nguyên hàm mai mẫn cảm mà cảm giác được tống thừa hoàn bất đồng Rõ ràng lần trước nàng tới hỏi âm dương ngũ hành thạch thời điểm Còn không phải như vậy Thừa hoàn Ngươi hẳn là biết Lòng ta chân chính thích người Rốt cuộc là ai Nhưng là vì nguyên gia, Ta không lựa chọn Nguyên hàm mai ngữ khí bên trong chứa đầy thống khổ cùng tra tấn Nước mắt như châu tích nhỏ giọt hạ Trắng non khuôn mặt nhỏ tựa vũ đánh hoa lê, tươi mát khả nhân, gọi người tâm sinh chịu mến. Ngươi trong lòng chân chính thích người là ai? Tấm thừa hoàn ánh mắt vừa động, trước kia kêu hắn đau lòng không thôi nước mắt lúc này thế nhưng dẫn không dậy nổi hắn nhẹ nhẹ thương tiếc, thật là thần kỳ. Nguyễn hàm mai khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lấp lánh nhấp nháy đôi mắt căn bản là không dám nhìn tống thừa hoàn. Thừa hoàn, ngươi không phải biết rõ cố hỏi sao? ha ha Trước sau là không chịu trực tiếp thừa nhận thích người là hắn, cứ như vậy, Nguyễn Hàm Mai còn dám nói thích hắn. Trước kia hắn như thế nào liền như vậy buồn, vẫn luôn nhìn không thấu Nguyễn Hàm Mai siết, còn phải bị tiêu phượng loan nhạo báng một phen sau, mới thấy rõ. Ta không biết, tấm thừa hoàn cười lạnh một chút, tính, mặc kệ ngươi thích ai, ngươi đã quyết định cùng Bách Nhiên ở bên nhau, phải hảo hảo đối Bách Nhiên đi, về sau ngươi tìm ta phải có sự tình gì, đem Bách Nhiên cùng nhau gọi tới. Ta sẽ không lại cùng ngươi lén gặp mặt, nếu như bị Bách Nhiên đã biết, Bách Nhiên tất nhiên hiểu lầm. Tấm thừa hoàn tức khắc cảm thấy đần độn vô vị, cũng không muốn cùng Nguyễn Hàm Mai tiếp tục hàm hồ đi xuống, nói thẳng minh bạch. Thừa hoàn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta khổ chung ngươi vẫn luôn là biết đến, ngươi cũng thực lý giải, vì cái gì hôm nay đột nhiên biến thành cái dạng này? Nguyễn Hàm Mai trong lòng kinh hãi, thừa hoàn nói như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì? Là... Có phải hay không Tiêu Phượng Loan, có phải hay không Tiêu Phượng Loan ở ngươi trước mặt nói gì đó, nàng đây là ở châm ngòi ngươi ta quan hệ. Thừa Hoàn, ngươi ngàn vạn không thể chung Tiêu Phượng Loan gian kế. Nghĩ đến tống Thừa Hoàn là cùng Tiêu Phượng Loan cùng nhau rời đi, Nguyễn Hàm Mai cắn răng, lại là Tiêu Phượng Loan. Tiêu Phượng Loan chặn ngang ở nàng cùng Bách Nhiên Chi gian còn chưa đủ, hiện tại còn nếu không mặt mà câu dẫn Thừa Hoàn, rúi dục Thừa Hoàn. Tiêu Phượng Loan như thế nào liền như vậy tiện? Một hai phải cùng nàng đoạt nam nhân Câm miệng Tiêu Phượng Loan còn cần làm như vậy Tống thừa hoàn ngữ khí một lệ Cảm thấy Nguyễn Hàm mai mắng Tiêu Phượng Loan nói Rất là trói tai Thừa hoàn Ngươi như thế nào liền không rõ đâu Nàng thân cận ngươi Bất quá là bởi vì ngươi cùng bách nhiên quan hệ